Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 6 của chuyện Chào Anh, bác sĩ Tần. Ngoại truyện 1, lúc tháng 10, trường học tổ chức văn nghệ tháng 11 tranh tài. Chu Nhất Nhiên cùng khuất thần tích cực báo danh. Khuất thần cầm phiếu báo danh, nè Chu Nhất Nhiên, tớ cũng sẽ không để cậu cậu vào không được chung kết cũng đừng có mà khóc. Chu Nhất Nhiên hừ một tiếng, khuất thần cậu đang đùa à, cậu không sợ mất mặt xấu hổ sao. Tớ khuyên cậu nên bỏ thi sớm một chút, hai người anh tới tôi đi chèn ép. Khương Hiểu đứng dậy, đi, Lâm Vu chúng ta cũng tham gia. Lâm Vu đang cùng Tần Hành thảo luận một bài hóa, cô quay đầu kinh ngạc nhìn Khương Hiểu cái gì. Đi tham gia cuộc thi hát này, thắng được 500, nếu thắng chúng ta mỗi người 250. Tần Hành khóe miệng dương lên, cậu muốn được 250, nhìn lại chính mình đi. Khương Hiểu hướng anh liếc mắt, Lâm Vu, tham gia đi, chứng tỏ cho mọi người cậu không phải mọt sách, chúng ta là những người hoàn mỹ giỏi toàn diện. Lâm vu chậm rãi nói, tớ cảm thấy cái này không cần chứng minh đi. Khương hiểu, a vu. Tần hành nhìn Lâm vu, buông lòng biểu lộ. Lâm vu, vậy được rồi. Khương hiểu trên mặt tươi cười, cảm ơn cậu. Tớ yêu cậu, tớ đi lấy giấy đăng ký đây. Anh biết sẽ như thế mà. Lâm vu xoay đầu lại, tiếp tục cùng tần hành bàn bạc 25 lúc h cộng bằng âu bằng 17 mon trên lít kW bằng hát cộng âu bằng 11014. Thanh âm của cô nhẹ nhàng êm tai tần hành có chút thất thần. Tần hành, lâm vu thấy anh thất thần, gọi anh một tiếng. Tớ hiểu được, tần hành cầm bài thi, nhanh chóng viết đáp án. Sau đó anh hững hờ mà hỏi thăm, cậu sẽ tham gia cùng Khương hiểu thật sao. Lâm vu cho vui thôi, vừa dịp gần đây không có việc gì. Tần hành yếu ớt nói ra, hai nữ sinh một đội, một nam một nữ đẹp hơn. Lâm vu tớ lại càng thích hai nam một đội. Tần hành đề cử cho cô những bài nhạc rất êm tai. Tần hành trầm mặc lời gì đều không nói. một lớp bốn người báo danh tham gia đấu chủ nhiệm hách bên kia liền không qua được ông trực tiếp cùng trương cần nói chu nhất nhiên cùng khuất thần tham gia coi như xong khương hiểu cùng lâm vù cũng không cần tham gia trương cần lắc đầu vì cái gì chủ nhiệm hách nhìn thầy một chút một mặt không thể tưởng tượng nổi thầy trương cái này đến lúc nào rồi rồi cậu cần phải quản lớp các cậu cả đám đều lên trời rồi trương cần cười trường học tổ chức thi đấu không phải liền là muốn để học sinh rèn luyện một chút thư giãn một tí Khương Hiểu cùng Lâm Vu đã cảm thấy hứng thú như vậy liền để bọn chúng tham gia đi. Chủ nhiệm hách nhìn qua anh, lúc trước phỏng vấn tuyển giáo viên, ông làm sao lại cảm thấy Trương Cần là người thành thật chứ? Ông cũng phải duyệt vô số người. Tôi nói cậu Trương này, nếu lớp dưới thì không sao nhưng hiện tại đã cuối cấp rồi, cậu vẫn muốn để bọn chúng tham gia hay sao? Trương Cần, thầy hách cứ để bọn Khương Hiểu tham gia đi, tôi cam đoan không để bọn chúng lơ là học tập. Thầy hách trầm mặc không khỏi nghĩ tới lời hiệu trưởng dư khuyên nhủ. Cậu luôn luôn muốn mọi chuyện tốt yêu cầu quá cao với người khác, nhưng là mỗi học sinh cần phải dùng cách khác nhau để gian dạy. Ông so trương cần lớn hơn 10 tuổi, đều là giáo viên, làm sao quan niệm có sự khác biệt chứ? Ông gật gật đầu, chỉ một lần này thôi. trương cần cười chủ nhiệm hách cảm ơn. Thầy hách nhìn cậu ông luôn luôn cảm thấy trương cần cùng học sinh quá thân, trước mặt học sinh liền không có uy tín, học sinh liền sẽ không sợ cậu. Thầy Trương, cậu cảm thấy tôi thế nào? Trương cần sửng sốt một chút, đẹp trai. Thầy hách mặt đều cứng, xấu hổ. Khương Hiểu thoại nguyện tham gia tranh tài. Lần tranh tài này chỉ có có cả lớp 10-11 báo danh nhiều, nghe nói cũng có học sinh lớp 12 báo danh, về sau bị chủ nhiệm gọi lên nói chuyện. Tranh tài ngày đầu tiên, vào thứ năm thiết 4, lớp tự học. Tần hành cùng Tôn Dương và mấy nam sinh vụng trộm đi vào khán đài, người không nhiều. Hai vị thầy cô dạy nhạc đang ngồi sẵn ở đó. Tôn Dương, lầm vô các cậu ấy hình như là diễn thứ tám. Tần Hành nhìn thoáng qua, đoán chừng hai người này ở phía sau chuẩn bị. khuất thần ra sân thứ sáu, hai ngày này có chút cảm mạo thanh âm có chút khàn khàn. Thế là cậu chọn một bài hát mưa vẫn rơi. Tôn Dương, hát không tệ. Tần Hành ư một tiếng. khuất thần trên đài thoải mái, tình cảm giạt rào, động tác nhỏ đều có phong thái, cậu ấy thật rất biết bắt trước. Tần Hành nhẹ nhàng nâng chán, diễn thật là sâu. Đấu vòng loại tài nghệ của mọi người chênh lệch thật lớn Lạc giọng quên lời hay như thế nào Đều có tình trạng trồng chất Tôn dương cười không được trường học chúng ta Thật nhiều dũng sĩ Cuối cùng đã tới Khương Hiểu cùng Lâm Vu Tần hành ngồi thẳng người Ánh mắt không hề chớp mắt nhìn lên sân khấu Hắn là lần đầu tiên nghe Lâm Vu hát Khương Hiểu em còn đang tìm kiếm Một người để dựa vào cùng một cái ôm Ai thay em cầu nguyện thay em phiền não Vì em tức giận vì em náo loạn Lâm Vu, hạnh phúc bắt đầu có báo hiệu, duyên phận để chúng ta chậm rãi nương tựa, sau đó cô đơn bị nuốt hết, chuyện nhàm chán cũng trở nên thay đổi. Khương Hiểu mặc quần dài đồng phục, Lâm Vu mặc váy đồng phục giống như là một đôi. Khương Hiểu tận lực đè ép thanh âm, mà Lâm Vu thanh âm mượt mà tự nhiên, hai người phối hợp lại tương đối hợp. Tôn Dương, mẹ nó, Lâm Vu hát thật dễ nghe, tần hành tim đập như trống trầu, hô hấp đều có chút loạn. cô đến cùng còn có cái gì mà anh không biết hồi lâu anh trầm giọng ừ một tiếng tôn dương cười hắc hắc có phải hay không đang ghen hả tần hành dương dương lông mày không có lên tiếng lâm vô cùng khương hiểu hát xong hai người về lớp ở sảnh bên ngoài nhìn thấy tần hành khuất thần tôn dương đưa nước cho bọn họ hai vị ca thần mời lâm vui nhẹ nhàng cười một tiếng cảm ơn tần hành nhìn qua cô cậu học hát bao giờ vậy Lâm Vu uống một hớp nước nói, một tuần trước Khương Hiểu chọn bài. nhỉ giữa tiết cùng tự học buổi tối đều nghe một chút. Tần hành im lặng một chút Vân Đạm Phong khinh nói một câu, người tộc Miêu các cậu đều có thiên phú âm nhạc nhỉ. Lâm Vu coi như là khen đi. Ngày tiếp theo trường học công bố vào trận chung kết có 15 tiết mục. Khương Hiểu cùng Lâm Vu một đường từ vòng loại giết tới trận chung kết mà Chu Nhất Nhiên dừng chân ở vòng loại. Chu Nhất Nhiên tức khóc ban giám khảo kiểu gì thế. tớ hát một ca khúc kinh điển, bọn họ có khiếu âm nhạc không vậy. Hu hu, cô lau nước mắt, chờ tôi về sau nổi tiếng. Mỗi ngày kỷ niệm tôi sẽ không trở lại. người ngồi bàn trước sau cảm thấy buồn cười, lại phải chịu đựng. Khương hiểu một mặt Xuân Phong đắc ý, Lâm Vu chúng ta trận chung kết hát tớ này if you close to yêu có được hay không? Lâm Vu biết bài hát kia tớ không có vấn đề. Cô cúi đầu, nắm bút viết làm bài tập. Tần hành ngồi sau, anh một tay nâng cầm lên, tay trái mang tai nghe, bài, lúm đồng tiền nhỏ. Ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, trên thân hai người lưu lại ánh nắng nhỏ vụn. Tần hành, sách hóa của tớ ở chỗ cậu hà. Cô xoay người lại, một mặt ôn nhu. Anh nhẹ nhàng dương khóe miệng từ chỗ sách trước mặt tìm đúng quyển sách của cô, đưa tay đưa cho cô. Cảm ơn, ngoại truyện 2, tần y lúc 3 tuổi đi học nhà trẻ, Chu tư mộ đã 8 tuổi, đã là tiểu học lớp 2. Tháng 9 Sáng sớm ở nhà họ tần một mảnh hỗn loạn Ý y ăn nhanh không ba mẹ đi làm muộn mất Lâm vu nhìn đồng hồ trên tường Đứa nhỏ này một bát bát cháo ăn 20 phút Tần hành thay xong quần áo đi tới Làm sao còn chưa ăn nổi nửa bát Anh cầm lấy thiệt định đốt cho con Tần y y y khẩu vị không được tốt Tần hành bật cười muốn đến bệnh viện kiểm tra chút không Tần y muốn muốn Lâm vu giật giật khóe miệng anh đừng lại để bị con lừa Quên đi, không ăn thì không ăn vậy. Đến nhà trẻ vẫn còn được uống sữa. Tần y học ở nhà trẻ quốc tế, ở ngay đầu phố đối diện nhà bọn họ, đi một chút là đến. Tần hành lái xe tiện đường đưa con đi nhà trẻ. Vừa lên xe Tần y liền bắt đầu nói thầm, ba mẹ con lúc nào có thể lớn lên. Lâm vù đang giúp con buộc tóc, 10 năm nữa. Tần y đào bắt đầu đếm, 1 năm, 2 năm, 3 năm. Không phải đếm, mà là 10 năm nữa. Tần y im lặng một chút nghiêm túc nói con không thích đi học nhà trẻ. Lâm vô thế nhưng các bạn nhỏ đều phải đi nhà trẻ, không thì làm có thể có kiến thức bây giờ. Tần y thở dài một hơi, con muốn cùng anh mộ mộ lên tiểu học. Tần hành, ba năm sau, con sẽ lên tiểu học. Đừng có gấp, tần y nhìn xem ba, sao ba mẹ không sinh con bằng tuổi anh mộ mộ chứ. Như vậy có thể cùng nhau đi học rồi. Thật tức giận mà. Tần hành như bị đà kích ba mẹ lúc còn trẻ Rất nghiêm túc học tập cho nên kết hôn muộn Tần y lờ mờ gật gật đầu Lâm vu hé miệng cười không ngừng Đến cửa nhà trẻ Lâm vu đem con đưa vào đến cửa phòng học Tần y nắm tay của mẹ chết sống không chịu buông Mẹ, mẹ thật nhẫn tâm đem con mỗi ngày đều bỏ ở nơi này sao Mẹ, lâm vu có đôi khi thật rất nghi Hoặc tần y tính tình như này đến cùng là giống ai Cô cùng tần hành khi còn bé đều không phải dạng này Chờ ra về bà nội tới đón con, tần y kìm nén khóe miệng trẻ con một chút nhân quyền cũng không có. Nói xong, con bé quay người tiến vào phòng học, lâm vu trở lại trên xe, ngồi vào trên ghế phụ. Sau này con có thể làm diễn viên, cảm xúc khống chế vừa đủ. Tần hành cười không ngừng, hiện tại trẻ con không giống thời đó, học hỏi lại nhanh, ngôn ngữ biểu đạt của y y so với bạn cùng tuổi tốt hơn nhiều cho nên có đôi khi sẽ rất khoa trương. Lâm vu nghiêng đầu, đây có phải hay không là cùng trẻ em lớn tuổi hơn tiếp xúc nhiều Tần hành nhíu nhíu mày, khả năng đi, tư mộ cũng trưởng thành sớm vô cùng Lâm vu cười cười, em ngược lại cảm thấy tư mộ càng ngày càng chững chạc Đúng cuối tuần Khương hiểu hẹn chúng ta đến lăng nam ảnh thị thành đi dạo Tần hành em ngược lại là thích tên tiểu tử kia Lâm vu hé miệng, nó cũng rất chiếu cố ý ý mà Tần hành không nói hai nhà quan hệ tốt tần y có đôi khi sẽ ở nhà chu mà chu tư mộ cũng tương tự sẽ qua đêm ở nhà tần như này cũng rất tốt tựa như anh cùng thầm nghi đình khuất thần khi bé vẫn là thật náo nhiệt tần hành lường cô một chút bọn anh chỉ đơn thuần là bạn bè anh khi còn bé cũng sẽ không giống chu tư mộ tuổi còn nhỏ mà đã biết làm thân với con gái như thế lâm vù không nói đoán chừng bác sĩ tần lại đang kìm nén một đám lửa Sáng sớm thứ bảy, hai nhà riêng phần mình lái xe cùng đến Lăng Nam. Đến Lăng Nam xong, bọn họ ở trong một biệt thự thu dọn phòng một chút. chu Tư mộ cùng Tần Y ở phòng khách chơi. Tần Y trong khoảng thời gian này đang mê muội đất nặn, mỗi ngày chơi đều không chê dính. Anh mộ mộ anh bóp thử một cái xem. chu Tư mộ nhìn tay cô bé toàn thứ gì, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì. Anh mỉm cười em nặn ba mình sao. Tần Y hì hì cười một tiếng, ba em không có đẹp mắt như vậy. Chu Tư Mộ để hình dung nam sinh không thể dùng đẹp mắt. Tần Y, vậy dùng cái gì? Chu Tư Mộ anh Tuấn. Tần Y, anh Tuấn. Handsome, em biết, em học qua tiếng Anh rồi. Cô đây chỉ là không có cái đuôi, nếu không thì đang bắt đầu vẫy vẫy rồi. Chu Tư Mộ cười, đúng. Tần Y khéo léo chơi đất nặn, Chu Tư Mộ mở cặp ra, lấy sách mang theo người. Anh Mộ Mộ tiểu học chơi rất vui sao? không giống ở nhà trẻ đâu tiểu học phải có kỷ luật mỗi ngày còn có bài tập về nhà tần y trầm mặc một lát không nói chuyện chu tư mộ em không cần phải sợ tiểu học cũng rất tốt tần y anh tư mộ anh phải học tập thật giỏi tương lai em đi học anh giúp em làm bài tập có được hay không em không thích làm bài tập chu tư mộ lúc mấy người đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng này chu tư mộ lưng thẳng tắp cúi đầu đọc sách tần y ngồi ở bên cạnh chu tư mộ chơi đất nặn Lâm vu cảm khái, mộ mộ càng lúc càng giống ba. Khương hiểu gật đầu, khi còn bé rõ ràng nghịch ngợm như vậy, hiện tại giống tu lâm như đúc. Lâm vui nhẹ nhàng mở miệng, mộ mộ y rửa tay, chúng ta ra ngoài ăn cơm. Tần y cầm đất nặn chạy tới. Tần hành ôm lấy con, nặn cái gì đây? Tần y, ba đoán xem. Tần hành quan sát tỉ mỉ, không giống ba ai vậy. Tần y dương dương đắc ý, là anh mộ mộ anh tuấn nha. Đám người. Tần Hành nhìn về phía Chu tư mộ Chu tư mộ sờ mũi một cái, nhìn về phía Lâm Vu, gì chúng ta đi chỗ nào ăn cơm. Lâm Vu, Tần Y bắt đầu lên lớp trồi, hỏi qua mẹ Lâm Vu cùng Tần Hành mời cho con bé một giáo viên dạy dương cầm. Tần Y rất thích dương cầm, về sau nhà Tần nhờ người, để Tần Y học giáo sư Trương ở học viện nghệ thuật giáo sư Trương khen con bé có tài năng âm nhạc. Chỉ một thời điểm con bé đã có thể một mình đánh một khúc dương cầm còn tham gia biểu diễn trên đài truyền hình. Cháu gái cũng không tiếp tục tinh nghịch càng ngày càng duyên dáng yêu kiều. Bà Tần thích không chịu được mấy năm này, bà cùng Lâm Vu ở chung đặc biệt tốt. Lâm Vu đứa nhỏ này hiếu thảo, lại quan tâm trưởng bối. Cô cùng Tần Hành cũng thường xuyên tới thăm bọn họ, cũng mua cho bọn họ không ít đồ. Mặc dù bọn họ cũng không thiếu, nhưng có thể thấy được tâm ý của con cái. Mùa hè năm đó Tần Y tham gia chương trình tìm kiếm tài năng của đài truyền hình. Trong nhà người thân đều tới ủng hộ. Chu tư mộ cũng tới, lúc này đã cao gần bằng ba mẹ Gì chú ba mẹ ta hôm nay bận rộn công việc một mình con tới Lâm vụ đáp y y vừa rồi còn hỏi con có tới hay không đấy Con đi xem con bé một chút Chu tư mộ đi vào hậu trường, nhìn thấy tần y đang đang nói chuyện cùng bạn tựa như không khẩn trương Y y, anh mộ mộ anh đã đến rồi sao Một lát nữa không được khẩn trương nhé Không có vấn đề Chu Tư mộ nhàn nhạt cười một tiếng, đưa tay sờ soạn mái tóc dài của cô. Ngày đó Tần Y độc tấu đàn dương cầm thật làm người ta giật mình không thôi, nhạc mô già được đánh bởi một cô bé 6 tuổi tâm lý bình tĩnh, tiếng đàn như nước chảy mây trôi. Nhà Tần mặc dù biết Tần Y có tài năng trong phương diện này, nhưng không nghĩ lại tốt như vậy. Ông Tần nghi hoặc đây rốt cuộc giống ai. Nhà chúng ta mấy đời đều không có ai giỏi âm nhạc. Bà Tần cười y y thỏa mãn đứa con gái trong mơ của tôi Trước đây tôi muốn có đứa con gái như này Tần hành nghiêng đầu nhìn Lâm Vu giống Lâm Vu đó Người tộc miêu năng ca thiện vũ có tố chất âm nhạc Lâm Vu có chút nhếch miệng Tần hành đè ép thanh âm Tần y lại được nhờ đi thi không chỉ có thể thêm điểm Còn có di truyền tài năng từ mẹ Lâm Vu kỳ thật hoàn toàn không biết nốt nhạc ca hát đều là theo cảm tính Tần hành nếu y y thích học đàn để con bé tiếp tục học đi Anh cũng nghĩ như vậy. Hai người đều là người từng trải, bọn họ tin tưởng vững chắc học cái gì chỉ cần mình cảm thấy hứng thú, có thể kiên trì, làm cái gì đều sẽ hạnh phúc. Tần y vẫn rất ổn, học tập không hề giống tần hành cùng lâm vu năm đó, bất quá thành tích cấp 2 cũng top 50. chu tư mộ luôn cảm thấy con bé không có quá quan tâm, mỗi lần trước kỳ thi anh đều phải ôn tập với cô bé. Lúc tần y học lớp 9, chu tư mộ đã học đại học p Hai người mỗi tuần đều sẽ gọi điện thoại. tư mộ thứ bảy em muốn đến thành phố S xem biểu diễn dương cầm. Không phải cuối tuần em thi cấp 3 sao. Không có vấn đề. Hiện tại muốn đậu nhất trung phải nằm trước số 1.000 mới có cơ hội. Anh đừng đặt áp lực trước khi thi cho em có được hay không. Nếu như em thi không đậu nhất trung anh tốt nghiệp đại học xong sẽ không ở trong nước nữa. Tần y, chu tư mộ được. Em suy nghĩ thật kỹ. Cúp điện thoại tần y yếu siêu siêu ngồi ở phòng khách. Bà Tần gọi cô vài câu, cô đều không có nghe thấy. Y y ăn trái cây. Vâng, bà nội, bà Tần lo lắng mà nhìn cô. Chờ đến thứ bảy tuần sau, người nhà Tần thấy cô căn bản không có đi ra ngoài như dự định. Tần hành nhăn nhăn mi, không phải muốn đến thành phố S sao. Tần y, đến lúc nào rồi con nào có tâm tư đó chứ, phải dành giật từng giây để học tập. Thì không đậu nhất trung sẽ làm mất mặt ba mẹ mất. Tần Hành nhíu mày trong lòng tự hào thả lỏng là được ba mẹ tin tưởng con. Chờ anh cùng Lâm vu nói chuyện, anh đem chuyện này kể cho cô. Y Y thật càng ngày càng hiểu chuyện. Lâm vu cười tư mộ không cho con bé đi bắt ở nhà ôn tập. Tần Hành ngực đau nhức. Ngoại truyện 3, tháng 7, Tấn Thành công bố kết quả thi cấp 3. Tần Y được thoại nguyện trúng tuyển. Ông bà Tần đang xem về các tour du lịch Y Y. Không phải con muốn đến Thổ Nhĩ Kỳ để ngồi khí cầu sao. Y Y. Bà nội con muốn đến thành phố B, mùa hè chỗ nào trong nước trả đông, vừa nóng lại vừa bon chen. Tần y thừa dài, bà nội không hiểu lòng của cô. Giữa tháng 8, Nhất Trung đã học quân sự, ai con vẫn là ở nhà tu dưỡng thể xác lẫn tinh thần, luyện đàn vậy. Ông Tần, lúc trước là chính con muốn ra ngoài chơi mà. Bà Tần, tâm tư con gái 15 tuổi thật khó đoán. Ban tối, Lâm vô cùng tần hành trở về. Bà Tần nói, y y không muốn ra nước ngoài. Lâm vu nghĩ lại đã hiểu, ba mẹ tùy con bé thôi. Y Y hiện tại nghỉ hè, con bé cũng không nhỏ, một mình ở nhà cũng được. Những năm này may mắn mà có trưởng bối hỗ trợ, chứ không hai người họ bẩn không chịu được. Ông Tần cười ha ha, vậy chúng ta liền đi tìm thế giới hai người đi. Bà Tần yêu thương, tôi vẫn là muốn cùng Y Y du lịch. Ông Tần biểu lộ như bị thương. Lâm vu rửa một chùm nho cầm vào phòng con gái. Tần Y đang đọc truyện tranh cảm ơn mẹ. Lâm vu ngồi tại mép giường của cô thật không muốn đi du lịch Ba năm cấp ba con cũng không có tâm tư đi du lịch đâu đúng không Tần y khép sách lại cầm một quả nho thả vào trong miệng Mẹ con không phải học bá, mẹ sẽ thất vọng sao Lâm vu nhìn cô, đưa tay để cô gối lên trên đùi của mình Một chớp mắt y y đã 15 tuổi, đã lên cấp ba Con biết vẽ, biết đánh đàn, biết trượt tuyết còn nhiều cái tuyệt hơn Ba mẹ vẫn cảm thấy y y rất đáng gờm Tần y hé miệng cười một tiếng, mẹ, mẹ cùng ba hồi cấp ba đã hẹn hò nhau sao? Lâm vu nói, không có. Mẹ khi đó tập trung học tập để thi đại học. Vậy ba thì sao? Ba đã thích mẹ từ sớm sao? Đáy mắt tần y lòe ánh sáng. Lâm vu cười, mẹ, mẹ liền nói một chút đi mà. Ba còn ở trường học là nhân vật phong vân, rất được nữ sinh hoan nghênh. Khi đó thường xuyên được tỏ tình, chắc là ba đều từ chối. Ba con trước kia tính tình không tốt lắm, rất kiêu ngạo còn có bệnh thích sạch sẽ Tần y vui vẻ, nhưng đối với người khác rất tốt, người khác tìm đến ba nhờ hỗ trợ ba đều nguyện ý Có một lần mẹ ở thư viện đọc sách bị trộm ví, liền là ba con giúp tìm về Kết quả trong ví tiền tiền cũng mất ba con đã bỏ tiền tiêu vặt của mình vào Đến đại học mẹ mới biết được việc này Thì ra lúc ấy ba định mua giày phiên bản giới hạn kết quả đưa tiền cho mẹ cũng không đủ mua Ba thật tốt con nghĩ ba ngồi sau mẹ, nhất định thường xuyên nhìn lén mẹ Lâm vu cười, mẹ, hồi cấp ba mẹ thật không có thích ba sao Lâm vu im lặng chỉ chốc lát cô nhìn qua ánh mắt của con gái mình, rất giống tần hành Thích ba con là một chuyện dễ hiểu, huống chi ba mẹ lúc đó có hơn 800 ngày sớm chiều ở chung Tần y nháy mắt mấy cái con thật hâm mộ ba mẹ thật là lãng mạn Y y, mẹ không tán thành yêu sớm 15-16 tuổi, còn chưa có đủ thành thục, cũng không đủ lớn để gánh chịu trách nhiệm. Lâm vô không để lại dấu vết chuyển đổi đề tài. Tần y á một tiếng, con sẽ học tập cho giỏi thi đỗ trường học cũ của ba mẹ. Tần hành đứng ở ngoài cửa, khóe miệng khẽ nhếch. Cho tới nay, anh đều tưởng rằng chính mình kiên trì nhưng chưa đủ để đả động cô. Thì ra hồi cấp 3 cô đã có hảo cảm với mình. Tần hành nhướng nhướng mày, đi đến. Đang nói gì đấy? Tần y cười, bí mật. Tần Hành cưng chiều nhéo nhéo cái mũi của con, con không muốn đi du lịch, vậy thì về Đông Lăng cùng bà ngoại và bà đi. Tần Y thích Đông Lăng, vâng ạ. Một nhà ba người nói chuyện một hồi, Lâm vô cùng Tần Hành mới trở về phòng. Vào phòng, Tần Hành ôm chặt lấy cô, khóe miệng lên khóe môi của cô. Bạn học Lâm thì ra em đã sớm thầm mến anh. Em cho tới bây giờ đều không nói. Lâm vô bật cười, liền biết anh vừa mới ở ngoài cửa. Lớn bao nhiêu rồi, còn không biết xấu hổ hả? Tần hành bất mãn, chê anh già. Bây giờ chúng ta vẫn đẻ được thêm cho y y một đứa em nữa là. Lâm vu liếc anh một chút nói cho anh. Y y không muốn đi du lịch bởi vì kỳ nghỉ hè này mộ mộ không về con bé khó chịu. Tần hành một mặt bất đắc dĩ, y y đến cùng giống ai. Lâm vu đưa tay vòng cổ của anh, mẹ nói giống anh. Tần hành hôn cô anh không phản đối yêu sớm, điều kiện kiên quyết là không ảnh hưởng đến học tập. Có đôi khi hai người cùng một chỗ cũng sẽ có tác dụng. Hạnh phúc cũng là một loại động lực. Lâm vu hỏi ngược lại, nếu y y cùng tư mộ yêu nhau thì sao? Bác sĩ Tần Anh không phản đối. Tần Hành cắn răng, nó dám. Y y còn bé như thế. Lâm vu cười, bác sĩ Tần Anh đang tự và hả?" Ngoại truyện 4, tháng 8, Nhất Trung sắp bắt đầu học quân sự. thừa dịp cuối tuần này, Lâm vu cùng Tần Hành đều được nghỉ, người một nhà ra ngoài dạo phố ăn cơm. Tần y thân mật kéo tay Lâm vu, đi shopping. Lâm Vưu chọn cho con gái ba bộ trang phụ mùa thu, bình thường đều mặc đồng phục bên trong mặc quần áo dễ chịu một chút. Tần Y thừa hưởng ưu điểm của mẹ có thân hình cao gầy. Hiện tại đã cao gần bằng mẹ có lẽ hai năm nữa sẽ còn sao hơn. Mẹ con thích cái váy này con có thể đi thử một chút không? Tần Y từ trên kệ lấy xuống, áo liền váy màu trắng, rất tinh xảo. Tần Hành, vậy đi thử một chút đi. Tần Hành cùng Lâm Vưu mặc dù sùng ái con gái cũng có điểm dừng. Con gái từ nhỏ hiểu chuyện xưa nay sẽ không hung hăng càn quấy muốn cái gì Quần áo cũng xưa nay cũng không cần hàng hiệu chỉ cần dễ chịu là được Giống như Lâm Vu mặc áo thun cũng được Lâm Vu nhìn anh một cái huấn luyện quân sự xong chẳng mấy chốc là đến tháng 9 Thời tiết lạnh không nên mặc váy Tần hành hiếm khi con bé mới yêu cầu cái gì mà theo con vậy Lâm Vu hé miệng cười một tiếng Cùng ngày Tần hành lại dẫn tiếp Lâm Vu cùng con gái đến quầy mỹ phẩm Đêm thất tịch sắp đến, toàn bộ sản phẩm ngập tràn hương vị thất tịch. Lâm vô tùy ý chọn một quầy dưỡng da, nhân viên giới thiệu vài món cho cô. Kết quả lấy xuống một bộ tận năm sáu ngàn. Lâm Vu ngây ra một lúc, Tần Hành đương nhiên biết mỹ phẩm tốt đương nhiên giá không rẻ. Lâm Vu chọn bộ này giá cả còn tốt rồi. Cô đối mỹ phẩm dưỡng da không hiểu rõ lắm, rất nhiều mỹ phẩm của cô đều là bà Tần mua. Lúc trước bà Tần nhìn thấy Lâm Vu dùng phấn rôm của Tần Y, một mặt hoảng hốt về sau thỉnh thoảng cho Lâm Vu một chút mỹ phẩm dưỡng da Tần Y, ba, đưa con quét thẻ đi. Tần Hành, vinh hạnh của ba. Tần Y rất là vui vẻ đến quầy thu ngân quét thẻ. Lâm Vu không nhịn được cười một tiếng, em rốt cuộc cũng hiểu rõ giá trị của xinh đẹp đập tiền vào mặt thế này cơ mà. Tần Hành, bà Tần, em đã thay anh tiết kiệm tiền nhiều năm như vậy, về sau mời dùng thỏa thích. Tần y xách đồ hộ mẹ, mẹ tuổi này phải chăm sóc tốt, mẹ không thể ỷ vào da mình đẹp liền không quản lý. Mẹ xem gì khương dưỡng da như nào cả trang điểm, so với tư mộ tất cả mọi người đều nói gì là chị của anh tư mộ. Lâm vu bật cười, ai mà chả phải già đi. Tần y, mẹ lão hóa chậm ba sẽ cao hứng. Tần hành khẽ cho mày, đừng nói ba nông cạn như vậy, mà kệ mẹ con biến thành cái dạng gì trong mắt ba đều là đẹp nhất. Không lâu sau, bắt đầu quân sự. Huấn luyện quân sự phải ở túc xá 8 người một phòng Tần y lần đầu ở ký túc xá Ngược lại là cảm thấy mới mẻ Đều bằng tuổi nhau Mọi người nói không hết chuyện Tần y so với ba thì hòa hợp hơn So mẹ thì hoạt bát hơn Thêm nữa dáng dấp lại đẹp mắt Mấy ngày kế tiếp lớp học đều đã quen cô Từ đó tần hành cùng lâm vô có thế giới của hai người Bất quá Hai người vẫn hơi nhớ con Trường học không cho phép học sinh mới mang điện thoại Phụ huynh cũng không có cách nào liên hệ Ngày đầu tiên tần hành ngược lại là còn ổn ở bệnh viện như thường. Chủ khoa tần tôi nghe nói nhất chung năm nay tăng thời gian quân sự lên 2 ngày rồi. Đúng thế, hiệu trưởng hách nói, muốn để bọn họ chịu khổ mới có thể nghiêm túc trong 3 năm. Cũng đúng, trẻ con hiện nay dính lấy điện thoại không như hồi xưa. Lại nói cậu có nhớ con không? Tần hành cầm sổ ghi bệnh vừa đi vừa nói, lâm vu để cho tôi hiện thích chứng loại cuộc sống này. Ha ha ha. Tần hành đối với năng lực thích ứng của con gái cũng không sợ tóm lại chỉ có chút nghĩ. Tối về, lâm vu còn đùa anh, nếu không ngày mai tan tầm chúng ta đi xem một chút. Tần hành yếu ớt nói, lúc này mới 12 ngày mà thôi, chờ kết thúc chúng ta lại đi thăm con. Lâm vu hé miệng, ngày đó tư mộ trở về. Tần hành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, em và anh đều bận việc, để mộ mộ đi đón y y đi. Tần hành, ba mẹ anh cũng có thời gian. Lâm vù em nghĩ ý ý, lúc này càng muốn nhìn người đến là Chu Tư Mộ hơn. Tần Hành, anh có thể hay không rộng lượng một chút, đừng ăn dấm. May mắn, anh như nào cô cũng hiểu. Tần Hành cắn răng, cũng không biết tại sao em lại có trọng thằng bé đó. Chu Tư Mộ từ thành phố B trở về, cha mẹ mình còn chưa kịp gặp, về nhà buông hành lý, liền đến nhất trung. Giờ phút này, toàn người nhà đang chờ con cái. Anh giật giật khóe miệng, không biết tiểu nha đầu một lát nữa nhìn thấy mình sẽ như nào. bọn họ ăn Tết mới gặp mặt năm nay sinh nhật cô anh đều không có thời gian trở về cửa trường học mở ra học sinh chậm rãi mang hành lý đi ra chu tư mộ trong đám người liếc mắt liền thấy được tần y đen cô một đường cùng bạn học cười cười nói nói xem ra 12 ngày trôi qua rất vui vẻ chu tư mộ xài bước đi tới cách 2 mét khoảng cách anh trầm giọng hô tần y thanh âm thanh nhuận êm tai tần y ngây ngần cả người Mấy giây sau đó, buông hành lý, xông lên ôm lấy anh. Chu Tư Mộ, cô lớn tiếng kêu tên của anh, "Sao anh lại tới đây?" Chu Tư Mộ khóe miệng ngậm lấy ý cười, lại không có quy củ. Khuôn mặt Tần Y tươi cười, lộ ra một hàm răng trắng nõn. Năm giờ chiều, mặt trời vẫn như cũ nóng bỏng treo ở trên trời. Chu Tư Mộ lấy hành lý của cô, mấy cái nữ sinh một mực nhìn anh. "Chào các em, anh là anh của Tần Y." Tần Y tươi cười nao nao. Bạn học A tần y cậu cũng không có nói cho chúng tớ biết cậu còn có anh trai Bạn học B chào anh chu tư mộ hướng các cô gật gật đầu có thời gian cùng tần y đến nhà chơi Được được chúng em đi trước anh hẹn gặp lại Tần y tạm biệt Mấy bạn học nháy mắt ra hiệu với cô Duyên của anh cũng quá tốt đi chu tư mộ đưa tần y trở về tần y về nhà liền tìm nước khoáng uống hơn phân nửa mới mở miệng tư mộ em còn cho là anh không về Nhớ anh Khóe miệng của anh nổi ý cười. Tần y cắn cắn môi trầm trầm nói, không có. Quả em đâu, cô vươn tay, Chu tư mộ nhìn qua cô 8 tháng không gặp cô thay đổi rất lớn. Phơi nắng nhiều thật là đen, hẳn là anh nên mua mặt nạ dưỡng trắng cho em. Tần y há to miệng, một mặt không thể tin, làm tức chết. Cô xoay người đi toilet, nhìn chính mình cô gần sát tấm gương, đen thật. Nói, lại giật giật quần áo, nhìn bụng mình một chút. không có so sánh không có thương tâm thật đen cô vỗ vỗ mặt không nên lười biếng không thoa kem chống nắng anh anh anh y y chu tư mộ ở ngoài cửa gõ cửa một cái anh đi đi tần y thương tâm thời điểm xấu nhất cả đời lại bị anh nhìn thấy chờ em trắng ra anh hãy đến chu tư mộ qua một thời gian ngắn liền có thể trắng lại tần y không để y đến anh chu tư mộ thấy bên trong không có động tĩnh anh nhíu nhíu mày y y lúc em xấu nhất anh còn nhìn rồi Tần y, em có lúc nào xấu nhất sao? Chu tư mộ cười khẽ, lúc em vừa ra đời, rúng gió, làn da lại đỏ, giống con khỉ nhỏ. Tần y, gạt người. Ông bà của em đều nói em vừa đẻ ra rất xinh, liền là một mỹ nhân. Chu tư mộ cố nén cười, đúng vậy. Cho nên anh liền hôn em. Tần y, anh hôn em. Chu tư mộ được mau ra đây đi. Anh mang em ra ngoài, em không phải muốn gấp thú sao? Thời gian của anh có hạn. Nếu là em không muốn đi, quên đi. Cửa lập tức mở ra, Tần Y từ bên trong ra, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Em chỉ rửa mặt mà thôi." Chu Tư Mộ gật gật đầu. Buổi tối Chu Tư Mộ mang cô đi ăn pizza, lại mua cho cô trà sữa, xếp hàng nửa giờ cũng là đủ. Lúc trở về Tần Y ôm hai con gấu đồ chơi. Chu Tư Mộ đi trước cô nửa bước, Tần Y khóe môi nhếch lên ý cười, cô nhìn qua bóng lưng cao lớn của anh. "Chu Tư Mộ." Chu Tư Mộ dừng bước lại, anh quay đầu, "Thế nào?" Tần y ngửa đầu, cô nháy nháy mắt, có phải anh thích con gái da trắng hay không? Ngoại chuyện năm, trong quá trình trưởng thành của tần y, Chu tư mộ đóng một vai trò rất quan trọng. Từ khi cô có ký ức đến nay, mọi sinh hoạt đều đầy áp Chu tư mộ. Cô tập tễnh tập đi, anh là người dắt tay cô. Cô bị bô tập nói, là anh một lần lại một lần dạy cô gọi anh. Mỗi lần cô đi thi, đều là anh kiên nhẫn giúp cô ôn tập. Anh tốt như vậy, đến cùng thích dạng con gái gì? Tần Y trong lòng hiếu kỳ lại lo lắng bất an. Chu tư mộ từ lúc học tiểu học đã nhận được đống giấy đến cấp 2 cấp 3 càng thêm tấp nập. Tần Y còn trong lúc vô tình đọc được thư người ta viết cho anh. Đó cũng là lần đầu tiên cô biết phải biểu đạt thích như nào. Bạn học Chu tư mộ chào cậu tớ là XXX. Từ lớp 10 đến 11, mỗi lần tập thể dục tớ cũng sẽ ở trong đám người tìm bóng dáng cậu. 3 năm qua. Tớ một mực yên lặng chú ý cậu chú ý của kiểu tóc dày của cậu, mỗi lần cậu thi thứ tự như nào tớ đều yên lặng nhớ kỹ. Tớ lấy cậu làm mục tiêu, một mực cố gắng làm tốt nhất có thể. Hôm nay tớ muốn nói cho cậu chu tư mộ tớ thích cậu. Tần y mặt đỏ tới mang tay xem xong, chu tư mộ cầm một cốc nước trái cây đi tới. Y y, tần y bị bắt quả tang, trong lòng bịch bịch nhảy, em cái này cô lúng túng không biết nên giải thích thế nào. chu tư mộ nhìn lướt qua đồ vật trong tay của cô chậm rãi đi qua đem nước trái cây bỏ lên trên bàn anh nhíu nhíu mày từ trong tay cô rút lấy tờ thư em không phải cố ý nhìn lén em vừa rồi là hiếu kỳ tần y quẫn bách chu tư mộ trầm mặc quyết định nhân cơ hội này giáo dục cô nếu em biết đây là thư tình người khác viết cho anh em nhất định không xem tần y một lần nữa cường điệu chu tư mộ lấy mắt nhìn cô Tần Y nuốt một cái ít hầu, Chu Tư Mộ, lớp 12 là thời kỳ quan trọng, phải chăm chú học tập. Đôi mắt của Chu Tư Mộ hiện lên một chút ý cười, anh học tập tốt như vậy, có cái gì có thể ảnh hưởng. Tần Y mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ anh thích sex sex sex. Anh đồng ý rồi sao? Chu Tư Mộ mím khóe miệng, nhìn bộ dáng cô tức giận. Anh hỏi, em cảm thấy sex sex sex thế nào? Tần Y đột nhiên liền khó chịu, không phải nói hiệu trường Hách của Nhất Trung rất ghét yêu sớm sao? Vì sao không bắt được bọn họ chứ? Đáng ghét, chu tư mộ đem nước trái cây đưa đến trong tay cô cấp ba anh sẽ không yêu, lên đại học cũng thế. Tần y nháy mắt, vì cái gì chứ? Đại học hẳn là có thể yêu đương rồi. chu tư mộ nhíu mày, được rồi, vậy thì lúc đại học. Tần y lập tức che khóe miệng của anh em cảm thấy anh nói đúng, đại học đừng nói yêu đương. Học tập cho giỏi, không phụ kỳ vọng ba mẹ. chu tư mộ nhẹ nhàng cười một tiếng, đây cũng là ý anh muốn nói với em. Về sau nam sinh khác đưa thư tình cho em cũng không nên nhận. Tần Y, em có thể học tập cách viết không? Chu Tư Mộ ở em cũng muốn học, sau đó viết cho ai? Tần Y cười một tiếng, nói thầm trong lòng, đương nhiên là viết cho anh. Vậy sau này, Tần Y một mực tuân thủ quy củ của Chu Tư Mộ kiên quyết không đọc thư tình người, khả viết cho mình. Hiện tại cô lớp 10, anh học đại học năm 3. Cô thật rất hiếu kỳ, anh đến cùng thích người con gái như nào? chu tư mộ nhẹ nhàng cười một tiếng anh thích con gái không cần đặc biệt thông minh tần y chỉ đơn giản như vậy chu tư mộ vậy em muốn như thế nào tần y tỉ như thân thể của cô ấy tính cách của cô ấy năng khiếu biết khiêu vũ biết đánh đàn chu tư mộ ừng biết cái này cũng rất tốt về sau em có thể giới thiệu cho anh người con gái như vậy tần y cắn răng thật là xấu xa chu tư mộ cầm gấu bông nhẹ nhàng điểm điểm đầu của câu chuyện của anh chính anh có sắp xếp Em bây giờ học tập cho giỏi. Tần y anh liền thích trông coi em. chu tư mộ đưa cô về nhà, đúng lúc tần hành cùng lâm vu đều ở nhà. Chú gì anh tự nhiên hào phóng chào hỏi. Lâm vu nhìn qua anh cậu bé đã trưởng thành. Lần này về mấy ngày. Một tuần ạ, bận học sao. Cũng tạm ạ, con muốn ở lại trong nước học nghiên cứu rồi. Đúng thế, lâm vu hé miệng cười một tiếng. Đứa nhỏ này làm cái gì đều bầy mưu nghĩ kế bên trong. Sự an bài của vận mệnh thật kỳ diệu Khương hiểu tính cách huy tiện Sinh ra đứa con tính cách như này Mà cô cùng Tần Hành tính cách trầm ổn, Tính cách con gái lại không giống hai người bọn họ Ngược lại là có chút giống Khương hiểu Y y con phải học tập anh tư mộ Tần y lên tiếng Vâng ạ Tần Hành lại nói yi y hãy cứ là chính mình Ta vu chúng ta không thể có tư tưởng Rất bảo thủ mục nát Chú tư mộ mở miệng chú Con cũng đồng ý ý kiến của chú Y, y có thiên phú âm nhạc đúng là khó có được Tần y hé miệng cười cô bị khen có chút ngượng ngùng Không có lợi hại như vậy chỉ là hơn so với người bình thường một chút Chu tư mộ nhìn cô ánh mắt ôn nhu mang theo vài phần cưng chiều Tần hành ho khan vài tiếng Chu tư mộ liễm liễm thần sắc thời gian không còn sớm con về nhà trước Hôm nào tới thăm hai người Chú gì hẹn gặp lại Lâm vu đi đường cẩn thận Tần y nhìn bóng lưng anh, cô yếu ớt thở dài, ôm gấu bông, cha mẹ con đi tắm trước. Tần hành nhìn về phía lâm vu Chu tư mộ có một chút rất giống khương hiểu. Cái gì, kiên trì, tần hành cười, đứa trẻ trưởng thành sớm không dễ dàng, chờ đi. Lâm vu hiểu ý anh, đúng vậy nhỉ, y y mới lớp 10, lấy tính cách của tư mộ. Y y chưa tốt nghiệp cấp 3, nó hẳn không dám thổ lộ tâm ý. Tần hành không cảm thấy có cái gì. Điểm ấy nó cũng không tệ, rất có phong phạm của anh năm đó. Lâm vu, tần y tắm rửa xong, lại lấy mặt nạ của lâm vu, dán trên mặt. Tần hành nhìn thấy, sửng sốt một chút. Y y con còn nhỏ, không nên dùng sớm. Ba ba con đen xì rồi, phải mau xinh đẹp trở lại thôi. Tư mộ nói con đen. Ai, nam sinh đều thích con gái da trắng. Tần hành, tần y, ba ba, mẹ con làm sao trắng như vậy chứ? Tần hành, mẹ con trời sinh đã trắng. Y y à anh dừng lại, ba ba chuyện gì, tần hành nghĩ đi nghĩ lại không có việc gì, uống nước chanh cũng trắng ra, ngày mai con liền uống, tần hành buồn khổ rời đi, Chu tư mộ về đến nhà cha mẹ anh cũng đều trở về. Nhiều năm như vậy ân ái của cha mẹ có thừa cũng chưa từng che giấu. Từ nhà tần trở về, Chu tu lâm hỏi, đúng thế, mang y y đi ăn cơm, khương hiểu cười tâm tình chú tần của con có tốt chứ. Chu Tư Mộ sờ mũi một cái, mỗi lần cũng không quá tốt. Khương Hiểu thần sắc nghiêm túc mấy phần tư mộ y y còn nhỏ, con cũng không cần quá gấp. Chu Tu Lâm khoan thai uống một hớp nước, nếu anh là tần Hành, đoán chừng anh cũng tấm tắc. Con gái bảo bối nhà mình bị đứa khác cướp đi mất. Khương Hiểu liếc anh một chút, thật có lỗi à, Chu tiên sinh, đáng tiếc anh không có thể như vậy được rồi. Chu Tư Mộ bất đắc dĩ cười một tiếng, còn nhiều thời gian, cũng chỉ là ba năm nữa, anh chờ đợi vậy. Ngoại chuyện sáu, Tần Y từ khi sinh ra đều thuận buồm xuôi gió, cô vẫn như cũ mỗi ngày luyện đàn. Bởi vì ngoại hình xuất sắc, cô vào trường học với rất nhiều sự chú ý của nam sinh. Tự mình biến mình thành một bông hoa xinh đẹp của nhất trung. Bất quá, chính cô xưa nay không để ý những thứ này. Cô đối với học tập giống như Chu Tư Mộ nói, chỉ tốn 80% cố gắng, bất quá cũng đủ rồi. Cô đọc manga, xem phim, đánh tennis, cái gì cũng có lướt qua. Chỉ cần cô vui vẻ tần hành cùng lâm vu xưa nay không yêu cầu cô phải đứng thứ nhất Tần y lên cấp 3 xong, mỗi tuần vào ngày cố định đều liên hệ với chu tư mộ Có đôi khi tần y đem bài tập không biết làm đưa cho anh, anh giúp cô phân tích Có đôi khi chu tư mộ bận bịu tần y liền an tĩnh nói chuyện lý thu trong lớp ngẫu nhiên anh sẽ nói vào đôi lời Bạn chung lớp học cùng tần y đều biết cô có một người anh lợi hại Thậm chí có người hỏi tần y số điện thoại của chu tư mộ Tần y đều cự tuyệt. rốt cuộc có một lần có người hỏi cô. Tần y, không phải là cậu thích anh ấy. Muốn giữ cho chính mình chứ. Cặp con mắt tinh nghịch xinh đẹp của tần y lóe sáng tinh tinh, đúng nha. Tớ thích anh ấy, cô chỉ có ở trước mặt người ngoài mới dám nói ra tiếng lòng. Vậy cậu chủ động một chút, anh ấy yêu tú như vậy, người thích nhất định rất nhiều. Đại học yêu đương tự do, nếu như anh ấy thích người khác thì sao? Có nữ sinh theo đuổi nữa. Nữ truy nam cách tầng xa. Rất dễ dàng. Tần y hé miệng cười các cậu làm sao biết nhiều như vậy. Cô có chút nóng mặt. Được rồi. Tớ đã biết. Cô làm sao không có nghĩ qua những thứ này. Thế nhưng làm sao bây giờ. Ai bảo giữa bọn họ kém năm tuổi. Cô đuổi không kịp. Còn ở xa nữa chứ. Có thể so với nhiêu lang trước nữ. Vào mùa đông của lớp 10 cụ của cô qua đời. Cụ già đi không có thống khổ. Rất an tĩnh. Tần Y nhìn vành mắt mẹ và bà đỏ ửng, từ khi nhận được tin mẹ đã lén khóc nhiều lần. Cô không dám nhìn, một mình chạy đến bên ngoài khóc một trận. Đúng lúc, Chu Tư Mộ gọi điện thoại tới Y Y. Chu Tư Mộ sinh mệnh tại sao lại có hồi kết? Chu Tư Mộ nghe thanh âm khàn khàn, là vì để chúng ta có giới hạn tuổi tác càng thêm quý trọng lẫn nhau. Tần Y lệ rơi đầy mặt, lúc tiểu giã ra đi cô khóc lớn một trận. một thời gian rất dài tâm tình đều không quá tốt về sau trong nhà cũng không tiếp tục nuôi thú cưng chu tư mộ anh sẽ vĩnh viễn chăm sóc em sao cô nhìn qua nơi xa mênh mông trong lòng đột nhiên vắng vẻ sẽ chu tư mộ thanh âm ôn nhuận êm tai y y anh sẽ một mực hầu ở bên cạnh em lễ tang của cụ làm ba ngày trong thôn hàng xóm rất nhiều người đều chạy về tới phúng viếng tiễn biệt đoạn đường cuối cùng ngày thứ hai chu tô lâm khương hiểu còn có chu tư mộ cũng tới Khương Hiệu ôm lấy Lâm Vu, nén bi thương. Lâm Vu nghẹn ngào khó tả. Không có bà liền không có cô, trong lòng cô bà chính là bà ngoại. Chu Tư Mộ cùng Tần Y đi đến phía ngoài trên đường nhỏ. Tần Y hỏi anh không phải không được nghỉ sao? Chu Tư Mộ nhìn qua cô, xin nghỉ. Hẳn là tới tiễn bà một đoạn đường cuối cùng. Tần Y nháy mắt mấy cách cảm ơn anh. Chu Tư Mộ đưa tay đem cô ôm vào trong ngực đồ ngốc. Tần Y khó chịu nước mắt lại xuất hiện. Em không nỡ. Cụ tốt như vậy, khi còn bé cụ dạy em trồng rau Mùa hè giúp em bắt dế chu tư mộ trong lòng khẽ thở dài một hơi Anh có thể không trở lại sao Tiểu nha đầu trọng cảm tình khẳng định rất khó chịu Lúc này ai cũng không thể chú ý đến cô Đừng khóc, không phải cụ thích nhất lúc em cười à Anh bừng lấy mặt của cô, nhìn hai mắt đẫm lệ Tần y qua qua một bên, xấu Cô loạn xạ lau lau mặt Anh cũng sẽ không ghét bỏ em chu tư mộ giúp cô tinh tế lau mặt Tàng sự kết thúc, người nhà Tần cũng đem mẹ Lâm đón đi. Mẹ Lâm lớn tuổi, hai năm trước vừa làm giải phẫu tim, vẫn là Tần hành tự mình cầm dao. Lâm vô cũng không có thể để mẹ một mình ở đông lăng, dưới sự khuyên bảo của Tần y, mẹ Lâm cuối cùng cũng đồng ý cùng bọn họ ở cùng nhau. Đã từng, bà rất sợ chính mình sẽ trở thành gánh nặng của Lâm vô. Mẹ Tần cũng cao hứng, biết vậy nên bảo sớm với bà chúng ta cùng nhau trông y. Mẹ Lâm trong lòng hiểu Tần ra nơi nào cần sự hỗ trợ của bà. Hết thảy đều là do một tay bà Tần làm, bà nỗ lực so với Lâm vô Tần Hành còn nhiều hơn. Bà trong lòng bội phục bà Tần cũng phi thường tôn trọng. Ba năm cấp ba, Tần Y bình tĩnh vượt qua. Thẳng đến thi đại học cô vẫn như cũ nhẹ nhõm. Khẩn trương nhất là ông bà. Tần Y cảm thấy phản ứng của cha thật sự có chút kỳ quái. Tần Hành vẫn như cũ mỗi ngày đi làm cũng không nói theo chuyện cô thi đại học. Tối hôm đó, Tần Hành còn đọc luận văn Tần Y xem xét ba. Thế nào, Tần Hành hỏi, ba, ba là đối với con là quá có lòng tin sao? Cảm thấy con nhất định có thể thi tốt, Tần Y khóe môi nhếch lên cười. Tần Hành khép lại laptop, tâm bình tĩnh liền tốt coi như kỳ thi thử vậy. Tần Y, ba như không có chút nào lo lắng khẩn trương vậy. Hoàn toàn không giống phụ huynh có con thi đại học. Tần hành bỗng nhiên cười một tiếng, đưa tay cầm tay của cô không phải ba không khẩn trương, thời khắc khẩn trương của ba con đều dành cho mẹ rồi. Mẹ con thi đại học ba đứng bên ngoài, không dám nói cho mẹ. Còn lúc mẹ sinh con, cho nên y y, ba hiện tại sớm đã bình tĩnh. Tần y che ngực ba con nhặt được ngoài thùng rác sao. Tần hành nghĩ, hiện tại khẳng định có người gấp đến phát hòa. Chú tư mộ xác thực gấp, nhưng trường học có việc anh không có cách nào trở về theo cô thi. anh ở trong điện thoại nói cho cô y y anh ở thành phố b chờ em thi tốt tần y hỏi nếu là em thi không đậu thì sao chu tư mộ tim đau nhức anh phụ đạo cho em hơn nửa năm nay mà chút lòng tin cũng đều không có tần y lặng tiếng không nói thi đậu anh có quà quà gì vậy chờ em thi đỗ lại nói tần y mím khóe miệng vậy nếu em thi đậu anh có thể đáp ứng một nguyện vọng của em không chu tư mộ trầm mặc dương quá cho quách thương ba nguyện vọng em chỉ đòi anh một thôi anh không phải dương quá em cũng không phải quách thương chu tư mộ thật sự là muốn bị cô làm thức chết vậy anh có đáp ứng hay không chu tư mộ trầm giọng ư một tiếng một lời đã định chu tư mộ cả một đời không cho phép thay đổi tần y trong thanh âm tràn đầy kích động ai u em lại bị lậm thơ rồi chu tư mộ ngoại chuyện bảy ba năm cấp ba thoáng cái là qua Làm chúng ta dần dần lớn lên, có lẽ hồi ước nhiều nhất vẫn là 3 năm này. Tần Y thứ cấp 2 đã quyết tâm ghi danh vào học viện Dương Cầm ở thành phố B, đứng đầu trong các trường âm nhạc của cả nước. Một là cô thích đánh đàn Dương Cầm, hai là đến thành phố B có chu tư mộ. Lúc xong vòng phỏng vấn thứ nhất, Lâm vô cùng tần hành nghỉ ngơi theo cô đến thành phố B. Trước khi đi tần ra lại mở một bữa tiệc nhỏ, bầu không khí có chút khẩn trương. Bà Tần nhìn qua tần Y, nhất định phải đi xa như vậy sao? Chưa quen cuộc sống nơi đây, Tần Y, bà, bà quên chu tư mộ cũng ở đó sao? Tần Hành lạnh lẽo cứng rắn nói ra, ba cảm thấy học viên âm nhạc Thượng Hải cũng rất tốt. Tần Y nhìn cha im lặng mấy giây, ông bà cha mẹ con đã trưởng thành, đã 18 tuổi, mời mọi người yên tâm. Con trước kia còn muốn ra nước ngoài mà, lại nói, ba không phải thường nói, mẹ độc lập kiên cường là điểm ba thích nhất sao? Con cũng phải như vậy, Tần Hành trong lúc nhất thời không còn lời nào để nói. Lâm vu một mặt mây trôi nước chảy, cô nhìn Tần Hành có chút muốn cười. Bà đối với con gái tình cảm luôn luôn phức tạp, Tần Hành cũng không ngoại lệ. Ý y, nếu như tương lai có cơ hội ra nước ngoài du học con đi không? Tần y sững sờ, không biết vì sao mẹ lại hỏi như vậy. Không cần gấp trả lời vấn đề này. Mẹ và cha con hy vọng con đến đại học suy nghĩ thật kỹ một chút về sau muốn làm gì. Được mẹ. Một mực không nói gì ông Tần lấy ánh mắt tán dương nhìn thoáng qua lâm vu, mới nói với Tần y ông cũng cảm thấy không sai. Xa cái gì mà xa, không phải ba con năm đó cũng học đại học xa nhà sao. Tần hành khóe mắt kéo ra, Tần y thân mật kéo cánh tay ông tương lai con sẽ mời ông đến buổi diễn dương cầm của con. Ông Tần vui vẻ, vậy cứ quyết định như thế đi. Ba người còn lại một mặt bất đắc dĩ. Tần hành cùng lâm vu lên lầu, anh cắn răng nói, sớm biết lúc trước sinh con trai. Lâm vu cười khẽ, anh đừng nên chứ vậy chứ. Tần hành cầm tay của cô, Khương Hiểu mới là người thắng lớn nhất. Lâm Vũ ý cười sâu sắc là cô kéo dài âm cuối. Tần y báo danh thi vòng đầu thi vòng hai thành tích đều là hạng nhất. Lâm vu tần hành Chu tư mộ cùng ngày đều ở trường học phụ cận chờ đợi. Tần hành khó chịu làm sao nói chuyện với Chu tư mộ, lâm vu thì ngược lại. nhiều năm như vậy thật sự cô của con một chút cũng không thay đổi. Chu Tư Mộ gật gật đầu, hai cô của con đều rất chăm sóc ra cho nên Chu Chu 3 tuổi tại nhà trẻ liền đem giấy dán tại trên mặt làm bộ thoa mặt nạ. Lâm Vu cười khẽ, rất lâu không có gặp Chu Chu con bé hiện tại thế nào. Chu Tư Mộ lắc đầu, yêu cầu của cô với con bé rất cao Chu Chu đối những cái kia hứng thú không lớn. Lâm Vu làm sao không rõ, Chu nhất nhiên vẫn là sẽ cùng bọn họ phân cao thấp. Cô cùng Tống dịch văn kết hôn muộn, khó sinh, lúc ấy may mắn Lâm Vu ở đó, không thì chỉ sợ cũng nguy hiểm. Tống Vũ Chu sinh xong, Chu nhất nhiên liền lui về ở ẩn, chuyên tâm làm mẹ toàn tâm toàn ý chiếu cố con gái, muốn đem con gái bồi dưỡng thành dáng vẻ trong lòng mình. Về sau, cũng cho Tống Vũ Chu học dương cầm tìm cùng một giáo viên với y y. Những này Lâm Vu đều biết, cô cũng muốn để Chu Chu thi nhất chung. Chu Tư mộ bất đắc dĩ nói, Chu Chu hiện tại rất sợ cô. Lâm vu bật cười cô con mặc kệ sao Chu tư mộ lắc đầu không quản được Dì Lâm năm đó dì cùng cô con có quan hệ không tốt à Người trong nhà xưa nay không nói anh vẫn cảm giác được Đều là một chút chuyện xưa kỳ thật cũng không có cái gì Chu tư mộ trầm giọng nói bởi vì chú tần đi Hai người nhìn nhau cười một tiếng Không bao lâu tần y từ phòng học ra một mặt nhẹ nhõm Tần hành nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm không khẩn trương là giả tần y không có thời gian an ủi ba cô tinh thần phấn chấn chu tư mộ em nhất định sẽ thi đậu đến lúc đó anh liền thực hiện lời hứa của mình đi chu tư mộ khóe miệng ngậm lấy ý cười vừa muốn đưa tay muốn sờ sờ đầu cô dư quang nhìn thấy một bên tần hành nắm chặt tay chú tần năm đó thi đại học đứng thứ hai dì lâm là thủ khoa em cũng sẽ không kém tần hành tự nhiên không lạnh lùng quá đối với anh ngẫm lại về sau con gái tới thành phố b còn phải nhờ vào sự chăm sóc của anh sau này tần y bình tĩnh tra xét điểm số giống như không có quá nhiều ngoài ý muốn tần hành hỏi hiệu trưởng hách biết điểm số của con gái nằm top cao trên mặt của anh nổi thiêu ngạo tần y cầm điện thoại con đi gọi điện thoại cho chu tư mộ tần hành điện thoại vang lên mấy giây chu tư mộ liền nhận y y tần y sụt xịt cái mũi chu tư mộ thật xin lỗi phụ sư kỳ vọng của anh rồi Em thẹn với ba mẹ nhiều năm dưỡng dục còn có giáo viên đã dạy bảo. chu tư mộ vạn mi, diễn xong chưa? Bao nhiêu điểm, tần y chu chu mò anh thật không có thú vị gì cả, 602 điểm. chu tư mộ nhẹ nhàng cười một tiếng, chúc mừng em đã được như ý nguyện. Đã được như nguyện, tần y cắn cắn miệng anh còn nhớ anh đáp ứng yêu cầu gì của em không? chu tư mộ cái gì? Tần y sốt ruột hồi đó chúng ta đã ước định. Anh phải đáp ứng một yêu cầu. Nhớ lại chưa, Chu tư mộ ảnh một tiếng, vậy em có nhu cầu gì? Tần y nâng cao giọng em muốn, Chu tư mộ sắc mặt siết chặt, tần y hào khí trong nháy mắt biến mất em mới ngẫm lại. Chu tư mộ nuốt một cái ít hầu em từ từ suy nghĩ. Ngày 7 tháng 7, anh trở về, tần y chuẩn bị thốt ra mà lại kẹt ở trong lòng tâm tình có chút buồn bực. 12 ba 30 về, Chu tư mộ lại nhắc nhở một câu, tới đón anh có quà. Tần y đột nhiên mới nhớ ra. Người họ tần trong lòng nở hoa tần y đã trúng tuyển Người nhà bắt đầu chuẩn bị cho cô tiệc mà cô cũng lục tục ngo ngoe tham gia rất nhiều các chương trình dành cho những người thi tốt Trong khoảng thời gian này mỗi ngày của cô đều có tiệc Thẳng đến ngày 7 tháng 7, chú tư mộ trở về Tần y chọn một chiếc váy liền áo, lúc ra cửa còn cố ý đi giày ra, sự ngây thơ lập tức giảm đi hơn phân nửa Ba, một hồi làm phiền ba đưa con tới trạm xe buýt, hôm nay tư mộ về con đi đón anh ấy Tần Hành nhìn con gái cái gì mà con gái 18 liền thay đổi, quả nhiên đúng. Được, Tần Y sừng sốt một chút, nghi ngờ nhìn ba. Cô nhỏ giọng lầm bầm, ba hôm nay thật tốt. Lầm vu thay cô chỉnh khóa kéo, nhanh lên ăn điểm tâm. Vâng ạ, Tần Y cười đáp, sau bữa ăn, Tần Hành đi làm thuận đường đưa cô đến trạm xe, nhìn con gái ngồi xe buýt đến sân bay, anh sâu kín thở dài một hơi, luôn cảm thấy mục đích của Chu tư mộ này không đơn giản. Lâm vu suy ngẫm một lát, nó học đại học được mấy năm rồi mà chưa có bạn gái, anh không nghĩ nó đang chờ y y sao. Tần hành đương nhiên biết, chỉ là anh xưa nay không suy nghĩ. Y y mới 18 tuổi, anh cũng tỏ tình với em lúc 18 mà. Lâm vu nói, vì là anh không nhìn tư mộ lớn lên, nên anh còn không hiểu rõ nó. Tần hành hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Xe rừng đèn đỏ ở ngã tư kế tiếp tần hành đột nhiên mở miệng Gần đây em tâm sự với y y một chút dạy con bé cách bảo vệ mình Dù là lâm vu là bác sĩ cũng suy thư mấy giây mới phản ứng được Cô vừa bực mình vừa buồn cười Được, cô ở khoa phụ sản cũng gặp nhiều chuyện như vậy Con gái đến tuổi phải biết ý thức Bất quá, vô vẫn tin tưởng chu tư mộ sợ là tần hành lo thái quá thôi Tần y đến sớm nửa tiếng Đây là lần đầu tiên cô khẩn trương đến thế Cô một đường đều đang xoắn suýt, một lát gặp mặt cô nên mở miệng như thế nào. Tâm nguyện này nói ra, anh sẽ đáp ứng sao. Cô thật sâu hô một hơi, ánh mắt chú ý phía trước. Cô yên lặng ngồi trên ghế, nhảm lấy thư tình của mình ra. Thư này là cô viết lúc lớp 10, gần 3 năm. Cô không có dũng khí lại nhìn một lần. Chờ đợi sẽ để cho người ta càng ngày càng nôn nóng bất an, tần y cảm giác được mình lòng bàn tay thoát ra mồ hôi. Cô mau đem phong thư cất kỹ. Rốt cục hành khách lục tục ngo ngoe đi ra Tần y không chờ bao lâu Liền thấy chu tư mộ anh một thân áo sơ mi trắng Khí chất tươi mát tuấn giật Anh ở trong đám người thấy được cô tiểu cô nương hôm nay buộc tóc Hai bên tóc dài dùng kẹp cố định ở bên tai Dịu dàng động lòng người Tần y chạy chậm lập tức liền ôm lấy anh Anh trở về rồi chu tư mộ buông hành lý Hai tay để ở hông của của cô Chuyến bay bị delay để cho em chờ lâu rồi Ừm chờ thật lâu chu tư mộ em phát hiện thì ra em rất nhớ anh cô kiễng chân đầu nhẹ nhàng tựa ở trên vai của anh chu tư mộ tim đập như trống chầu y y chúc mừng em anh muốn hôn hôn gương mặt cô nhưng vẫn là nhịn được y y buông tay ra đã anh lấy quà cho em tần y khẽ cắn môi vậy trước hết nghe em nói chu tư mộ dơ mặt em trước hết nghe anh nói tỏ tình việc này vẫn là để anh làm đi Dòng người xuyên qua đại sành, hai nam nữ trẻ tuổi tình ý giả dích. Thế giới to lớn, giờ phút này trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau, không có ai bên cạnh. chu tư mộ mở ra hành lý, bên trong chỉ có một cái hộp. Cái gì? Tần y tò mò hỏi. chu tư mộ lại chậm rãi mở hộp ra quà. Thì ra là một hộp nhạc có hình đàn dương cầm cô gái ngồi trên ghế, mười ngón tay đang đánh đàn. Tần y nhìn kỹ cái này, rất giống cô. Cô khiếp sợ nhìn anh con người tất cả đều là anh. chu tư mộ trầm giọng nói y y làm bạn gái của anh có được hay không tần y muốn khóc vừa muốn cười cô đưa tay ôm lấy cổ của anh em nguyện ý chu tư mộ cười vậy tâm nguyện của em là gì tần y rào hoạt nói ra tâm nguyện của em là thế giới hòa bình mộng tưởng trở thành sự thật chu tư mộ nhéo nhéo chóp mũi của cô một mặt cưng chiều được một vài năm sau chu tư mộ dẫn tần y đi anh biểu diễn diễn sau hai người dạo bước cạnh sông thêm Gió nhẹ vừa vặn ánh nắng không khô. Tần y nhẹ nhàng mở miệng, chu tư mộ em không biết mình lúc nào thích anh, những lúc chán nghĩ đến anh em đều rất vui. Em muốn làm bạn gái của anh, cứ như vậy, đúng thế, đây chính là kết quả của việc em bảo tập viết thư tình sao. Lần đầu tiên không có kinh nghiệm, khi đó mới lớp 10, em cảm thấy rất tốt, nếu anh khơ huynh thích thì tự viết đi. chu tư mộ cười, anh cần viết sao, em nghe cho kỹ, niềm tin của anh 10 phần, tần y mong đợi nhìn anh. Anh dừng bước chân quỳ một chân trên đất. Tần y ngây ngẩn cả người, nhìn anh từ trong túi lấy ra chiếc nhẫn. Tần y, gả cho anh. Tần y lại một lần nữa bị cảm động muốn khóc. chu tư mộ thay cô rơi lệ, đem chiếc nhẫn đeo ở ngón áp ốt của cô. Đừng khóc, nói xong anh hôn cô thật sâu. Tần y, chu tư mộ anh thích em từ bao giờ. chu tư mộ đại khái là vừa thấy đã yêu. Lúc em vừa ra đời ấy, anh đã không kìm được mà hôn em. Hai người mười ngón nắm chặt, bóng lưng được ánh nắng chiều chiếu vào, giống như là một bức tranh ấm lòng. Ngoại truyện 8, Thẩm Nghi Hành lúc 2 tuổi, ba mẹ sinh thêm cho anh một đứa em gái. Nghi Hành, mau đến xem em con, thật giống con khi còn bé. Thẩm Nghi Hành lần đầu tiên ở bệnh viện thấy đứa bé nho nhỏ, tiếng khóc chấn thiên, thật ồn ào. Anh không có cảm thấy cô em gái này có gì tốt. Mẹ thầm mặt mũi tràn đầy vui vẻ, tên của em gọi Đình Đình, Thẩm Nghi Đình, êm tai không? Thẩm nghi hành nhìn nụ cười trên mặt mẹ trong lòng của anh nói không rõ tư vị gì. Vậy sau này, sinh hoạt của mẹ luôn vây quanh đứa bé. Đứa bé mỗi ngày đói bụng liền khóc, no thì liền ngủ cái gì cũng đều không hiểu. Nghi hành kể chuyện cho đình đình đi. Mẹ thầm biết con trai tính cách lãnh đạm một mực cố gắng bồi dưỡng tình cảm cho hai anh em. Thẩm nghi hành đi chọn lấy vài cuốn sách ngồi ngay ngắn ở nôi em bé, anh lật rồi lại lật sách lại khép lại. Mẹ thầm hỏi thế nào? Thẩm Nghi Hành, dù sao em nghe không hiểu, đợi em lớn lên con lại kể vậy. Mẹ Thẩm, Thẩm Nghi Hành từ nhỏ đã thông minh, thích đọc sách, năng lực phân tích siêu cường. Ba mẹ cũng rất sớm đã phát hiện điểm ấy. Lúc đứa trẻ khác thích chơi ô tô, anh lại thích một mình đọc 10 vạn câu hỏi vì sao. Từ hồi nhà trẻ anh đã có thể nhớ kỹ thơ Đường Tống. Tiểu học lớp ba anh đã biết nội dung cơ bản của toán học. Trường học tốt nhất của Tấn Thành đến tìm ba Thẩm ý là muốn nhận Thẩm Nghi Hành Ba thẩm sau này trở về cùng vợ thương lượng. Mẹ thẩm ngậm lấy ý cười, tại sao phải nhảy lớp. nhi hành lớn hơn đình đình hai lớp, vừa vặn rồi. Về sau đình đình đi học đều có anh trai chiếu cố. Ba thẩm lắc đầu, nghi hành tính tình lạnh, nó đối với người nào đều như thế. Mẹ thẩm chờ nó lại lớn là được, đình đình đáng yêu như thế. thẩm nghi đình không có sự thông minh của thẩm nghi hành nhưng tính cách hoạt bát cộng thêm ngày thường được mẹ thẩm làm stylist cho nên mỗi ngày cô bé ra ngoài đều trở thành tâm điểm cô luôn yêu thích đi theo sau thẩm nghi hành anh anh gọi thanh âm vừa mềm lại ngọt nhưng vẫn không đả động được anh của mình thẩm nghi hành thích thiên tĩnh phần lớn thời gian không phản ứng với cô thẩm nghi đình sẽ khóc sẽ còn nói anh anh xấu chán ghét em muốn nói cho mẹ Thẩm Nghi Hành chỉ là cầm một tờ giấy cho cô chính mình đem nước mắt lau đi. Năm tuổi, Thẩm Nghi Đình đã biết anh không thích cô. Cô cùng mẹ xui, mẹ Thẩm đau đầu anh thích con, trước đó tính của anh tương đối thẹn thùng. Thẩm Nghi Đình nháy mắt thật sao? Đương nhiên, mẹ Thẩm làm công tác tư tưởng cho con gái. Thẩm Nghi Hành đang làm đề toán, thấy mẹ tiến đến, biểu cảm tự nhiên. Mẹ Thẩm đi qua, bài tập chưa làm xong sao? Làm xong rồi. Chỉ là đột nhiên lật đến một bài cảm thấy thú vị. Mẹ thẩm nhìn thoáng qua thật sự là đau đầu, nơi nào có thú vị. Quả thực là thiên thư. Mẹ, mẹ có chuyện gì? Mẹ thẩm rời ánh mắt đến trên người con trai, nghi hành, đình đình hôm nay khóc. thẩm nghi hành vạn mi, mẹ con không thích chơi cùng trẻ con. Thế nhưng đình đình là em của con mà. Mẹ thẩm sờ lấy đầu của anh. thẩm nghi hành nhún nhún vai, giống nhau cả thôi. Mẹ thầm thở dài một hơi, đều cùng một mẹ sinh ra, tại sao tính cách của các con lại khác nhau vậy chứ? thẩm nghi hành cũng không hiểu chính mình làm sao có một đứa em gái đần như vậy. Ngày mai mẹ đưa các con đi khu vui chơi, con không muốn đi, chỉ lần này có được hay không? Đình đình muốn đi rất lâu từ trước đến nay nói với mẹ rồi. thẩm nghi hành một mặt ghét bỏ, được chỉ một lần thôi. Mẹ thầm nhìn bộ dáng của anh, vừa bực mình vừa buồn cười. cuối tuần thẩm nghi đình liền chạy tới phòng của thẩm nghi hành anh hôm nay chúng ta đi ngồi đô quay ngựa tàu hỏa nhỏ không muốn anh một tiếng cự tuyệt vậy anh muốn chơi cái gì thẩm nghi đình hỏi thẩm nghi hành im lặng chỉ chốc lát thản nhiên nói anh nhìn em chơi thẩm nghi đình phòng miệng anh thật là kỳ quái rõ ràng anh cũng là trẻ con tại sao lại không thích chơi mấy cái này thẩm nghi hành nhìn cô một chút anh phải thay quần áo em đi tìm mẹ đi thẩm nghi đình quay người mang theo một cái váy xinh đẹp cô xinh đẹp đáng yêu người người đều thích cô vì cái gì anh liền không thích cô chứ đây là lần đầu tiên mẹ thẩm mang hai đứa con đến khu vui chơi bình thường con trai không cho bà mặt mũi đây là cơ hội hiếm có khóe miệng bà cười không ngừng thẩm nghi đình một đường lôi kéo tay thẩm nghi hành cô một hồi muốn ăn kem một hồi lại muốn mua bóng bay một hồi lại muốn mua gấu bông mẹ thẩm chiều con gái đều mua thẩm nghi hành đành phải giúp cô cầm một vài thứ Thẩm Nghi Đình cười, "Anh cảm ơn anh, cho anh ăn một miếng kem." Thẩm Nghi Hành vội vàng né tránh. Thẩm Nghi Đình ủy khuất mà nhìn mẹ. "Mẹ Thẩm anh không thích ăn ngọt." Thẩm Nghi Hành nói, "Mẹ, lúc nào về?" Mẹ Thẩm khó xử tuy buổi sáng mới chơi vài trò thôi nhưng bà cũng nhìn ra được sự mất kiên nhẫn của con trai mình. Xem ra sau này vẫn là không nên miễn cưỡng nó. "Đình Đình, lần sau lại đến được không?" Thẩm Nghi Đình lắc đầu liên tục, không muốn không muốn. thẩm nghi hành sợ con bé khóc vạn mi nhìn cô còn đến nhà hàng chờ mẹ cho em chơi xong thì đến đó tìm con nhé nhưng anh chỉ mới là một đứa trẻ học lớp 2, mẹ cũng không nỡ để anh ở đây cuối cùng mẹ thẩm lựa chọn về nhà dỗ dành thẩm nghi đình bằng cách mua cho cô váy mới thẩm nghi đình mới đồng ý vậy sau này thẩm nghi hành cũng không tiếp tục đi với em gái hôm thẩm nghi đình bị bắt cóc ba mẹ thẩm vừa vặn đi ra ngoài làm việc Thẩm Nghi Hành cùng bạn học ở gần đó làm hoạt động công ích. Thẩm Nghi Đình một mực muốn cùng anh đi anh em muốn đi xem. Thẩm Nghi Hành kiên quyết không đồng ý. Ba mẹ một hồi liền trở về. Anh, Thẩm Nghi Hành không nói hai lời, đeo ba lô lên đi. Thẩm Nghi Đình không có nghe lời cô ngoan cường muốn đi ra ngoài thế là bất chi bất giác đi theo Thẩm Nghi Hành ra cửa. Khi đó nhà họ còn ở tiểu khu trong trung tâm thành phố, đi ra ngoài thì toàn là người. Chờ thầm nghi hành cùng bạn học làm xong hoạt động trở về, mẹ hỏi anh đình đình đâu. thẩm nghi hành nói chắc đang ở phòng chơi đi. Mẹ thẩm biến sắc không phải đi theo con đi ra ngoài sao. thẩm nghi hành ngẩng đầu cặp con ngươi trầm tĩnh đột nhiên ảm đạm không ánh sáng. Con không có mang em ra ngoài. Mẹ thầm một nháy mắt mất khí lực bà cắn răng ráng chống đỡ cuốn quít đi tìm điện thoại. Bọn họ tìm một vòng quanh tiểu khu đều không có tìm được thẩm nghi đình. Ông thẩm đi xem camera, cuối cùng chỉ thấy con gái ở cổng lớn. Mẹ thẩm một nháy mắt liền nóng mặt, nghi hành, đình đình là em gái của con đấy. Ba thẩm đem bà kéo vào phòng, tôi đã nhờ người đi tìm. Có thể tìm được sao? Tôi thật rất sợ, đình đình mới 5 tuổi thôi. Em bình tĩnh một chút, em như này thì nghi hành làm sao bây giờ? Ba thẩm cắn răng, nếu như đã mất thì con gái ông không thể mất luôn đứa con trai của mình. Ngủ trước một lát đi đã. Đình đình không có việc gì, an ủi vợ xong, ông ra phòng khách không thấy con trai Ông liềm đi tìm, thẩm nghi hành một mình ở trong phòng yên tĩnh mà nhìn ra ngoài cửa sổ Nghi hành, ba, ba thẩm sờ sờ đầu của anh, đây là ngoài ý muốn Hiện tại ba đã nhờ người đi tìm đình đình, thẩm nghi hành nhăn nhăn mi Hồi lâu anh mới mở miệng ba đình đình nếu như xảy ra chuyện Ba thẩm ngắt lời anh, lời nói kiên định, nghi hành chúng ta phải nghĩ lạc quan lên bằng mọi giá phải tìm thấy em gái của con thẩm nghi hành gật gật đầu ba con đã biết về sau đình đình trở về con sẽ sửa con sẽ làm một người anh tốt ba thẩm nhẹ nhàng hô một hơi con đã làm rất khá thẩm nghi đình mất tích ngày thứ năm rốt cuộc thì cũng đã có tin tức nhận được tin tức xong người nhà thẩm vội vã chạy đến thôn đông lăng Khi đó từ Tấn Thành đến Đông Lăng Thôn còn không phải dễ đi, đường ở Nông Thôn vẫn còn là đường đất lúc đó trời còn mưa nên không thể nào đặt chân được. Đình đình ở chỗ này sao? Mẹ thẩm phát run, bà khó có thể tưởng tượng được Tấn Thành còn có chỗ nghèo như vậy. Ba thầm gật gật đầu, em yên tâm đi, đình đình được cứu, nhà đó cũng có một đứa con gái chạc tuổi. Họ rất tốt, đình đình đây là tốt số. Mẹ thầm khẽ thở dài một cái chúng ta phải đối đãi thật tốt với họ. đúng thế Anh cũng nghĩ như vậy. Xe không có cách nào vào trong thôn, vậy nên mọi người phải đi bộ. Giày của bọn họ đều đã bị bùn đất 30 đấy, nhưng mà họ không hề quan tâm. Thẩm nghi hành cũng vậy, anh chỉ muốn nhanh nhanh gặp em gái. Thẳng cho đến khi bọn họ gặp được một ngôi nhà bé bé. Mọi người chỉ vào đó và nói, đến rồi. Ba mẹ thẩm nắm tay nhau, khẩn trưởng không thôi. Mẹ lâm vu có người đến, cửa sân chậm rãi đẩy ra. thẩm nghi hành nhìn thấy một cô bé gầy yếu đứng ở cửa xin chào chú cảnh sát chào con người nhà của con đâu tiểu lâm vô cắt tóc ngắn ngang vai mặc quần áo phổ thông trên người chân đi một đôi giày vải bất quá mặt mày linh động mẹ đi mẹ đào rau dại bà đi lên thị trấn một lát nữa mới về cô ngẩng đầu đánh giá người thẩm mọi người là ba mẹ của đình đình mọi người tới đón cậu ấy về nhà sao mẹ thẩm khom người phải đình đình đâu đình đình ở đâu Chân của cậu ấy bị thương, đang ở trong phòng. Lâm vu rõ ràng nói. Để con dẫn mọi người vào. Cảm ơn, mẹ thầm che miệng, thẩm nghi đình ngồi ở trên giường, đầu gối quấn một lớp phải thật dày. Cô ngơ ngơ ngác ngác ở nơi đó, ánh mắt vô hồn. Mẹ thầm vừa nhìn thấy liền rơi nước mắt. Nhà chỉ có bốn bức tường, cái gì cũng không có. Đình đình, mẹ nhẹ giọng kêu một tiếng. Thẩm nghi đình chậm rãi quay đầu im lặng nửa ngày, nói to một tiếng, mẹ rốt cục nhìn thấy ba mẹ dô nghẹn ngào khóc giống. Tại sao bây giờ mới đi đón con? Con thật sự rất sợ. Không sao con đừng sợ. Về sau ba mẹ sẽ không để con đi đâu nữa. Thẩm nghi hành đứng ở cửa, anh không có đi vào. Đây là lần đầu tiên anh đến đồi núi, toàn những ngôi nhà kỳ lạ. Không có nhà cao tầng, không có tường giấy xinh đẹp. Ở trên tường chát xi măng, ở dưới đất là đá. Lâm vu nghiêng đầu, Hiếu kỳ nói anh là anh của đình đình sao Thẩm nghi hành hỏi con bé kể với em về anh à Lâm vu gật đầu cậu ấy nói anh của mình rất thông minh Anh biết rất nhiều chữ, có thể làm những bài toán khó Thẩm nghi hành mỉm cười, anh là anh của cậu ấy Anh tên là Thẩm nghi hành, em tên là gì Em tên là Lâm vu, Linh U, Lâm vu mở ra lòng bàn tay Không kiêu ngạo không tự ti, viết thế này Cô nghiêm túc viết, anh đã biết Thẩm Nghi Hành nhìn qua cô, "Cảm ơn em nhé." Lâm vu không hiểu, "Cảm ơn cô làm cái gì?" Chỉ chốc lát sau, mẹ Lâm cùng bà đều trở về. Bà mẹ Thẩm cảm ơn một phen, lại cùng mẹ Lâm bắt chuyện trong chốc lát. Thẩm Nghi Đình cảm xúc bất ổn, một mực nháo muốn rời khỏi. Mẹ Lâm nhìn cô bé, "Mọi người mau trở về đi thôi." Cô bé những ngày này chịu không ít khổ, đầu gối tạm thời không được đụng nước, vết thương tương đối lớn, có thể sẽ thành sẹo. Ba thầm cúi đầu cảm ơn thật sâu, sự cảm kích lộ rõ trên mặt. Lần này thật cảm ơn cô đình đình nếu không phải gặp được mọi người, sợ là chịu lấy càng nhiều khổ. Không có gì tôi cũng không có làm cái gì, nếu như về sau mọi người cần gì hỗ trợ nhất định không được khách khí với chúng tôi. Ba thầm trịnh trọng nói, mẹ thầm ôm con gái chị thật cảm ơn chị. Những lời khác tôi cũng không nói, về sau hai nhà chúng ta coi như người thân đi, mấy đứa bé cũng có bạn. Cái này không thể, mẹ lâm nhíu mày, mẹ thầm kiên trì, đình đình con phải cảm ơn gì lâm như nào. Đình đình ôm thật chặt bà không nhúc nhích, mẹ lâm nói con bé bị dọa nhanh về nhà đi. Mẹ thầm ái náy nhìn bà chờ đình đình khá hơn chút tôi lại mang con bé đến cảm ơn chị. Nói xong bà lại nhìn về phía lâm vu, về sau chú gì tới chơi được không. Lâm vu nhìn mẹ một chút mẹ lâm gật gật đầu cô mới đáp ứng một tiếng. Mẹ thầm chiều miến sờ mặt cô, đứa trẻ ngoan. Người thẩm ra nguyên bản mang theo một tấm thẻ, bên trong có 10 vạn. Bất quá cùng mẹ lâm tiếp xúc xong, bọn họ cũng nhìn ra, người nhà này sẽ không lấy tiền, bọn họ cũng không có nhắc lại chuyện đưa tiền. Thẩm nghi đình bị bắt cóc xong, bởi vì khóc giống còn bị đánh qua. Mẹ thẩm giúp cô tắm mới phát hiện trên người có mấy vết thương. Mẹ thẩm nghẹn ngào, hỏi, đau không? Vết thương trên đầu gối con gái là trong lúc chạy trốn nên bị thương. Thẩm nghi đình lắc đầu, hiện tại không đau. Dì lâm giúp con bồi thuốc ngay từ đầu có đau một chút về sau lại có chút ngứa Cô an tâm ngủ ở trong bồn tắm chơi bọt biển Mẹ thầm nước mắt không ngừng giúp cô tắm xong ôm trở về phòng Mẹ thầm cũng không khống chế tâm tình của mình được nữa Mẹ đi ra ngoài một chút Đình đình chơi một lát Thầm nghi hành một mực đứng ở cửa nhìn thấy mẹ khóc Mẹ thầm lau lau nước mắt Thầm nghi hành mẹ con đi thăm đình đình một chút Mẹ thầm gật gật đầu, "Nghi Hành, ngày đó là mẹ không đúng." Thẩm Nghi Hành, con cũng có lỗi, con là anh, hẳn là phải chăm sóc tốt cho em gái. "Con đi chăm Đình Đình." Thẩm Nghi Đình ngồi ở trên giường lớn, trong ngực ôm gấu bông, nhìn thấy anh khẽ gọi một tiếng anh. Thẩm Nghi Hành ngồi ở mép giường, ánh mắt rơi vào cánh tay của cô, phát tím cả tay. "Đình Đình, về sau đừng lại chạy loạn." Thẩm Nghi Đình trầm mặc, "Anh, em sai rồi, em không nên chạy loạn." Thẩm Nghi Hành vành mắt ửng đỏ, là anh không coi trọng em, về sau anh có hoạt động sẽ dẫn em đi tham gia." Thẩm Nghi Đình kích động, thật sao? Thẩm Nghi Hành yên lặng gật gật đầu, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Từ lúc này về sau, Thẩm Nghi Hành tính tình thay đổi rất nhiều, anh không còn thanh lãnh, ngược lại ấm áp hơn. Với người nhà, đối với bạn học thân thiết rất nhiều, đối với Thẩm Nghi Đình nhiều sâu. Người trưởng thành cũng phải trải qua một chút chuyện, có lẽ Thẩm Nghi Đình lần này là ngoài ý muốn, liền thay đổi thành Thẩm Nghi Hành hiện tại. cũng chính vì lần này nên lâm vu mới xuất hiện trong cuộc sống của bọn họ nhà thẩm muốn trợ giúp nhà lâm biết mẹ lâm sẽ không nhận liền nghĩ trăm phương ngàn kế cho lâm vu mua sách nghỉ hè đem lâm vu vào tấn thành để cho con bé ở nhà thẩm lâm vu cùng thẩm nghi đình cảm tình cũng không phải là quá mức thân cận nhưng mà cô cùng thẩm nghi hành trung đụng rất tốt thẩm nghi hành hiện tại đối với hai em gái này rất có kiên nhẫn nhất là lâm vu tới anh đều sẽ chăm sóc Lâm Vu thích đọc sách, anh liền đem sách của mình đều đưa cho cô. Cô chỗ nào không hiểu, chỉ cần một ánh mắt thẩm nghi hành đều sẽ phát hiện, không cần cô hỏi. Anh bắt đầu giảng giải. Thẩm nghi hành không hiểu rõ tình cảm của chính mình đối với Lâm Vu. Anh thích Lâm Vu, luôn cảm thấy Lâm Vu càng giống em của anh, thông minh hiểu chuyện, tính tình của bọn họ đều tương tự. Mẹ Thẩm trong âm thầm còn nói qua về sau để Lâm Vu làm vợ của Thẩm nghi hành thì tốt bao nhiêu. Lời này Thẩm nghi hành nghe qua. Đương nhiên anh mới 16 tuổi, ngoại trừ có chút xấu hổ cũng không ghét. Chỉ là anh không nghĩ qua, anh cùng Lâm Vu ở giữa đột nhiên có một tần hành xuất hiện. Thậm chí ngay từ đầu anh hoàn toàn không có đem tần hành để ở trong lòng. Lâm Vu bởi vì gia cảnh, sau khi lớn lên cũng không hoạt bát như ngày bé. Có lẽ thẩm nghi hành biết đó là vì Lâm Vu có thể kiềm chế chính mình cùng cô quen xong, liền sẽ phát hiện kỳ thật cô là một nữ sinh rất đáng yêu ấm áp. Mà Tần Hành tính tình cao ngạo đối với con gái cho tới bây giờ cũng không đủ ôn nhu. Từ trước đến nay chỉ có nữ sinh truy đuổi cước bộ của anh, Đình Đình cũng là một thành viên trong đó. Cho nên anh chưa từng có nghĩ tới Tần Hành sẽ thích Lâm Vu. Lần đầu tiên biết tâm tư của Tần Hành, đại khái là lúc Lâm Vu nghỉ hè lớp 10, bọn họ cùng mấy bạn học đi Đông Lăng, Tần Hành cũng ở trong đó. Khi đó anh giật mình hiểu ra cái gì, làm người đứng ngoài xem, anh nhìn thấy hai người này có thể sẽ có gì đó. Lâm Vu trong lòng không có tình yêu căn bản không phát hiện được tình cảm của Tần Hành. Hoặc là bởi vì nội tâm của cô có sự tự ti cô chưa hề nghĩ tới Tần Hành sẽ thích mình. Mà Tần Hành thì sao? Đại khái là anh trưởng thành, thành thục anh bất động thanh sắc lấy thân phận bạn học ở bên người Lâm Vu. Nghe nói, bọn họ cùng và người bạn có quan hệ cũng rất tốt. Một chiêu này Thẩm nghi hành đều không thể cùng anh đối kháng. Ai nói Tần Hành ý kiêu thấp? Đó là bởi vì trước lúc này, anh không có gặp được nữ sinh để anh biến thành y kiêu cao mà thôi. Ngoại chuyện 9, Lý Duy tịch từ khi còn bé thành tích đã tốt một mực một nhân vật học bá trong mắt các thầy cô. Ba của cô là giáo viên dạy ở trường học ngoại ngữ, mẹ là phóng viên tòa soạn. Rất nhiều người đều xem rằng cô học giỏi là bởi vì gia đình cô kỳ thật không phải. Ba mẹ Lý đối với chuyện học tập của cô không có quá nhiều thời gian. Lý Duy Tịch ngoài học tập còn học khiêu vũ, vẽ tranh, cuối tuần sẽ tham gia đủ các loại sự kiện. Lần đầu tiên cô nhìn thấy Thẩm Nghi Hành là tại một sự kiện cô cùng bạn học đang học cấp 2, cùng nhau tổ chức hoạt động cho Đoàn Thanh niên Cộng sản. Thẩm Nghi Hành mặc đồng phục nhất trung, thiếu niên nhanh nhẹn, nổi bất ở trong một đám học sinh. Lý Duy Tịch lặng lẽ đánh giá anh, hỏi bạn học anh ấy là ai. Thẩm Nghi Hành, học lớp 10, nhất trung, năm ngoái thi cấp 3 là thủ khoa đó. nghe nói IQ 180, đặc biệt lợi hại. Lý Duy Tịch gật gật đầu, mỉm cười. Ngày đó hoạt động cô cùng thẩm nghi hành tiếp xúc cũng không nhiều, khi hoạt động kết thúc, bọn họ cùng nhau xuống xe. Anh tao nhã lễ phép nói một câu, gặp lại. Thanh âm như dương cầm, gặp lại. Lý Duy Tịch trở trong lòng yên lặng đọc một lần. Một năm sau, cô quyết định thi nhất chung Người nhà Lý đều có chút không hiểu, dù sao trường ngoại ngữ giáo dục cũng tốt, học tập phong phú hơn nhiều, cùng nhất trung cũng không giống nhau lắm. Người nhà Lý định để cô tốt nghiệp cấp 2 xong là đi du học. Con gái muốn lên nhất trung vượt quá dự liệu của bọn họ. Bà Lý cùng cô nói chuyện một phen, cuối cùng quyết định tôn trọng ý kiến con. Năm này thi cấp 3, Lý duy tịch điểm số xếp thứ ba toàn thành phố. Trường học đều có chút kinh ngạc. Sau khi nghe ngóng hạng nhất tên là Lâm Vu, lại là một cô bé ở nông thôn. Bà Lý còn an ủi con gái, một lần thi không thể nói rõ cái gì. Lý Duy Tịch một mặt lạnh nhạt, không biết cậu ấy là ai. Con thật rất hiếu kỳ. Bà Lý cười tính cách con gái trước giờ không tồi. Nghe nói Nhất Trung rất muốn nhận con bé. Lý Duy Tịch gật gật đầu, như thế cũng dĩ nhiên. Nhất Trung ngọa hổ tàng long, con phải cố gắng. bà lý lắc đầu tiểu tịch không cần quá áp lực thuận theo tự nhiên lý duy tịch mỉm cười ba bà, bà yên tâm đi huấn luyện quân sự về sau lý duy tịch cũng rất nhanh nhìn thấy lâm vu lại ở thao trường gặp được một nữ sinh khác thẩm nghi đình cô lần đầu tiên nghe được cái tên này liền đoán được cô ấy cùng thẩm nghi hành quan hệ thẩm nghi đình hai đầu lông mày cùng anh có mấy phần tương tự chỉ là thẩm nghi hành ngũ quan càng thêm lập thể một chút Tính một cái cô đã một năm rưỡi chưa từng gặp qua anh. Cô nghĩ anh khẳng định cũng sẽ không nhớ rõ cô. Lý Duy Tịch nhìn thấy Lâm Vu lần kế là tháng 10 tại văn phòng giáo viên. Lúc ấy Lâm Vu xuất hiện trong mọi câu chuyện của học sinh bọn họ thành tích tốt dung mạo xinh đẹp cô gái như vậy luôn luôn làm cho người ta thảo luận. Lý Duy Tịch lần đầu tiên đã cảm thấy Lâm Vu đẹp mắt. Xinh đẹp cô cũng gặp nhiều nhưng Lâm Vu thắng ở khí chất cô lạnh nhạt nhưng không mất đi sự ấm áp. Lâm vô cầm sách toán, phía trên dùng đỏ bút đánh dấu, muốn tìm giáo viên để hỏi nhưng tiếc là không có ai ở đây. Lý Duy Tịch mở miệng, tớ có thể xem đề này một chút không? Lâm vô nhìn cô một chút, đem sách đưa cho cô. Lý Duy Tịch nhanh chóng nhìn lướt qua, cho tớ mượn bút. Cô nhanh chóng viết một công thức, cậu thử lại lần nữa xem. Lâm vô bừng tỉnh thì là dạng này. Lý Duy Tịch mỉm cười. Cô khép sách quyển sách này có độ khó năm sao, cậu đã làm bài của lớp 11 rồi hả? Lâm Vu nội tâm đại chấn, nhìn qua cô. Lý Duy Tịch nhìn thấy tên sách ánh mắt của cô ngây ngẩn cả người. Thẩm nghi hành, Lâm Vu thản nhiên gật gật đầu. Lý Duy Tịch cậu biết anh ấy. Lâm Vu nhàn nhạt cười một tiếng, đúng thế. Cô cũng không có nói cái gì sai. Lý Duy Tịch cũng không tiếp tục hỏi. Lâm Vu từ Đông Lăng đến Tấn Thành học làm sao dễ dàng như vậy. Thẩm nghi hành đưa cô quyển sách này cũng không phải là mới, xem ra quan hệ bọn họ không sai. Mà cô cũng có nghe thấy, lâm vu gia cảnh khó khăn. Thẩm nghi hành đưa cô sách cũ, đoán chừng cũng là chiếu cố lâm vu. Từ khía cạnh bên trên, thẩm nghi hành rất hiền lành. Vậy sau này hai người mặc dù không có thâm giao, nhưng mỗi lần gặp nhau đều sẽ gật đầu mỉm cười. Lý Duy Tịch lần nữa nhìn thấy thẩm nghi hành, anh đã hoàn toàn không nhớ rõ cô. Thẩm nghi hành đã lớp 12, anh xuất hiện tại tầm của lớp 10 kiểu gì cũng sẽ làm mọi người ghé mắt huống chi anh cũng không phải người bình thường. Lúc học sinh mới vào trường, anh đã đứng trước cơ phát biểu một lần. Lý Duy Tịch bưng lấy chồng sách bài tập thật dày. Từ bên cạnh anh trải qua cô lần thứ nhất động chút mưu kế. Sách vở trong nháy mắt trượt xuống mặt đất. Thẩm nghi hành dừng bước lại, giúp cô nhặt sách. Cảm ơn, cô nói. Thẩm nghi hành gật gật đầu, không khách khí. Em học lớp 10 sao. Đúng vậy ạ, thẩm nghi hành đánh giá cô, nữ khí chất sáng rực. Đột nhiên xem xét cùng lâm vô còn có mấy phần tương tự. Anh về lớp. Anh nói, Lý Duy Tịch nhếch miệng, gặp lại. Năm đó cô cùng anh nói tạm biệt mấy năm sau mới gặp lại. 3 năm cấp 3, Lý Duy Tịch học tập sinh hoạt hoàn toàn như trước đây lặp lại, cô ở lớp cũng giống như vậy, có chút một ngạt. Mà lớp 2 bên cạnh nhiều màu sắc vô cùng, Lý Duy Tịch có đôi khi nghĩ, nếu cô ở đó thì cuộc sống của cô sẽ thay đổi như thế nào. Một năm sau thẩm nghi hành đi đến thành phố B. Lý Duy Tịch biết kiêu kiêu của anh, cô chưa từng có thêm, nhưng là một mực khi trong nhật ký. Biết anh trúng tuyển đại học B, cô gửi cho anh một tin nhắn. Học trưởng, chúc mừng anh. Thật đơn giản một câu. Về sau cô không đăng nhập lại nick đó cũng không biết thầm Nghi Hành có rep lại gì hay không. Cô đem phần tình cảm này chôn ở nơi sâu nhất trong lòng. Thậm chí, lúc chọn trường đại học cô cũng đăng ký trường đại học P gàn trường đại học B đó. Không còn tưởng niệm. Tháng 9 khai giảng xong, mấy bạn học ở nhất trung tụ tập gặp nhau. Ngày ấy, Lý Duy Tịch cũng đi, ngoài ý muốn gặp được Thẩm Nghi Hành. Cô một mực không có nói gì, thẳng đến trước khi đi, Thẩm Nghi Hành thấy được cô, anh hướng cô gật gật đầu. "Chào anh, Lý Duy Tịch yên lặng, anh biết em. Năm đó em đã làm rơi sách bài tập." Lý Duy Tịch trong lòng phức tạp, cô cười cười. "Anh Thẩm, em tên là Lý Duy Tịch, anh biết, anh nói thêm một câu, em là thủ khoa năm nay." Lý Duy Tịch mới đầu trong lòng còn có mấy phần vui sướng rất nhanh liền biến mất Cô đột nhiên mở miệng lâm vô còn khỏe chứ Thẩm nghi hành ánh mắt khẽ nhúc nhích cô ấy chuẩn bị học lại Lý Duy Tịch lộ ra mấy phần tiếc hận Thẩm nghi hành nói, sang năm cô ấy sẽ đến Đang nói chuyện khóe miệng của anh ngậm lấy một ý cười Lý Duy Tịch trong miệng khô khóc Về sau bọn họ thêm quy chat Bình thường không nhắn gì nhưng đến mấy ngày lễ cũng sẽ chúc nhau vài câu Năm thứ hai Lâm vô quả nhiên vào đại học B, chỉ bất quá, để cô ngoài ý muốn chính là Lâm vô lựa chọn học Y. Một năm này có người gọi cô đi tham gia tụ họp, cô lấy việc học bận bịu làm lý do cự tuyệt. Cô nghĩ thẩm nghi hành hẳn là sẽ đi. Tụ hội ngày này, một nam sinh mời cô ăn cơm, bởi vì lúc trước Lý Duy Tịch giúp anh một chuyện. Hai người hẹn ở một nhà hàng gần đó. Nam sinh nhiệt tình, mượn cảm tạ trong ngôn ngữ cũng để lộ ra sự ái mộ với Lý Duy Tịch. Lý Duy Tịch trong lòng khẽ thở dài một cái. Một bữa cơm ăn gian nan cũng may kết thúc. Nam sinh thông minh nhìn ra cô đối với mình không có ý, vẫn như trước duy trì phong độ thân sĩ. Tôi đưa cô trở về. Tôi vừa vặn muốn đi mua chút quà. Vậy được, Lý Duy Tịch nhìn nam sinh rời đi, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hồi đại học năm nhất ba mẹ cũng đừng đề cập qua, nếu gặp một nam sinh thích hợp có thể hẹn hò. Cô cười đáp ứng thế nhưng lạc đối với cô mà nói tựa hồ có chút khó. Lý Duy Tịch bất chi bất giác đi tới sân trường, tuy trung trường nhưng cô rất ít khi gặp được anh. Lúc này đang là giờ ăn cơm, không biết anh đang làm gì. Lý Duy Tịch đi đến học viện của anh, ngừng chân một lát. Cô cảm thấy mình là điên rồi. Quay người muốn đi, cô đột nhiên thấy được thẩm nghi hành. Thẩm nghi hành cũng vừa thấy cô. Lý Duy Tịch trong lòng đột nhiên một trận vui sướng, anh thầm. Không nghĩ ở chỗ này lại gặp được em có chuyện gì sao. Lý Duy Tịch cười, tìm đến một người bạn. Gặp xong rồi sao, đúng thế, em đang chuẩn bị đi về. Thẩm nghi hành nhìn đồng hồ anh còn chưa có ăn cơm, ăn cơm chưa? Có muốn đi đến nhà hàng lân cận đổi khẩu vị không? Lý Duy Tịch con người sáng lên, được. Thẩm nghi hành mỉm cười. Nhà hàng đã qua giờ cao điểm, lúc này người tới ăn cơm cũng không nhiều. Hai người ngồi đối diện nhau. Thẩm nghi hành hỏi em không có đi tham gia tụ hội. Lý Duy Tịch vừa vặn có việc, anh thì sao, anh làm sao không có đi? Lâm vu hẳn là sẽ đi mà. Thẩm nghi hành, lần này con bé có đi. Hai ngày trước còn hỏi qua anh. Lý Duy Tịch buồn bực lâm vu đi, vì cái gì thẩm nghi hành không đi chứ? Anh không phải thích lâm vu sao? Gặp Lý Duy Tịch trầm mặc, anh hỏi thế nào? Lý Duy Tịch liễm liễm thần sắc, em cho là anh sẽ đi, dù sao anh cùng lâm vu quan hệ rất tốt. Thẩm nghi hành dương khóe miệng, hiện tại có người theo đuổi cô ấy. Ai, Lý Duy Tịch cũng không biết chuyện lâm vu cùng tần hành. Thẩm nghi hành không có giấu giếm cô, em biết tần hành. Lý Duy Tịch một mặt kinh ngạc tần hành. Làm sao lại như vậy? Tần hành không phải không thích lâm vu sao? Cậu ấy hình như cùng em gái anh quan hệ rất tốt, em nghe nói. Thẩm nghi hành cười, em cũng nghe bát quái. Lý Duy Tịch lúng túng không thôi, trước kia nghe bạn học nói. Thẩm nghi hành, tần hành học y. Lý Duy Tịch, em biết. Nói xong, cô rốt cục kịp phản ứng. Thì ra là thế. thẩm nghi hành trên mặt lóe lên một chút cô đơn rồi biến mất lý duy tịch vẫn cho là thẩm nghi hành cùng lâm vu sẽ ở cùng nhau dù sau năm đó cô cũng tận mắt thấy qua thẩm nghi hành vì lâm vu nhiều lần tới chỗ của lớp 10, mẹ của lâm vu sinh bệnh đều là anh bồi trở về hồi cấp 3 có mấy tin đồn về bọn họ không nghĩ tới về sau thành sự thật cô nghĩ thẩm nghi hành hẳn là thích lâm vu thẩm nghi hành gật gật đầu đúng vậy anh cũng không có nghĩ qua lời này mang theo vài phần không thể giải thích Lý Duy Tịch sinh lòng cảm khái, cảm tình có đôi khi chính là như vậy, ngoài ý muốn. Tích một người không thèm để ý được gì mất gì, yên lặng làm bạn cũng là một niềm hạnh phúc. Thẩm Nghi Hành im lặng, Lý Duy Tịch chuốn khóe miệng, em cũng nên trở về trường. Cảm ơn anh Thẩm, về sau có cơ hội, em lại mời anh. Được, chỉ là cơ hội này cô mãi cho đến mấy năm về sau mới có được. Thẩm Nghi Hành đi Colombia xong, Lý Duy Tịch cùng anh không liên hệ. Anh rất ít khi đăng vòng bạn bè, ngẫu nhiên cô thường người khác nghe được vài tin tức lẻ tẻ về anh. Trung quanh bạn học dần dần đều yêu đương, chỉ có cô một mực không yêu ai, ba mẹ còn lo lắng cho cô. Mỗi lần về nhà, người nhà bắt đầu giới thiệu cho cô bạn trai. Lý Duy Tịch bất đắc dĩ gặp qua một hai vị đều là chấm dứt. Có đôi khi cô cũng nghĩ đời mình sẽ rất khó thích người khác hay không. về sau cô nghe nói tiết mục sinh sôi không ngừng chiêu mộ thuyền thủ lâm vu cũng sẽ tham gia cô dứt khoát quyết định tham gia lâm vu thật rất thông minh cô chỉ nói vài câu về thẩm nghi hành lâm vu liền hiểu hết thảy tranh tài kết thúc về sau lý duy tịch nhận được tin nhắn của lâm vu mấy năm này anh ấy một mực không có bạn gái lý duy tịch ngồi ở tàu cao tốc nhìn ngoài cửa sổ lóe lên cỏ cây cô nghĩ vì cái gì không cho mình một cơ hội đâu sau đó cô bắt đầu chuẩn bị đi colombia du học bà mẹ nhíu mày làm sao đột nhiên như vậy tiểu tịch con có phải hay không gặp được chuyện gì bà mẹ luôn cảm thấy những năm này con cũng không phải là rất vui vẻ lý duy tịch con không sao có chuyện để cho con rất hoang mang con muốn đi tìm một tìm đáp án lý duy tịch đi đến colombia dưới sự giúp đỡ của một đàn chị mướn song phòng hết thảy an định rồi cô mới đi tìm thẩm nghi hành cô chuẩn bị hết thảy nhưng không có nghĩ tới ông trời sẽ cho cô một sự ngoài ý muốn Trên đường đi, Lý Duy Tịch bị cướp, mà không biết cô có lá gan ở đâu, vậy mà cùng tên lưu manh tranh đoạt. Tên lưu manh dùng dao, Lý Duy Tịch bị đâm một vết thật sau, đầy người đều là máu, rất dọa người. Về sau cô được đưa đến bệnh viện, khâu lại mười mũi, thật rất đau. Cô một mình ở trong phòng bệnh, điện thoại di động vang lên thật lâu, cô mới kết nối. Alo, thanh âm của cô khàn khàn khô khóc, là anh thẩm nghi hành. Lý Duy Tịch nước mắt xoáy tại hốc mắt, nhất thời nói không ra lời. Anh nghe nói em đến Colombia đầu tuần anh đi có việc hôm nay vừa về nhà. Em biết, giọng em làm sao đấy. Bị cảm à, Lý Duy Tịch hít sâu một hơi, không có việc gì, không sao. Chơi vui vẻ không, còn tốt, em bây giờ ở chỗ nào? Lý Duy Tịch báo địa chỉ. Thẩm nghi hành ghi lại địa chỉ, có thời gian anh tới tìm em. Được, Lý Duy Tịch nuốt một cái ít hầu thẩm nghi hành cô lần đầu kêu tên của anh. Thế nào, thẩm nghi hành sừng sốt một chút. Lý Duy Tịch đột nhiên cảm giác được cánh tay một trận đau nhức. Có thời gian trò chuyện, cúp điện thoại, nước mắt của cô dì rào đến rơi xuống, trong lòng đột nhiên rất khổ. Thẩm nghi hành nhìn địa chỉ, anh đứng dậy cầm lấy chìa khóa xe. Bạn cùng phòng kinh ngạc, cậu vừa trở về muốn đi. Ra ngoài có chút việc, thẩm nghi hành thần thái trước khi xuất phát vội vàng, lái xe tới đến chỗ Lý Duy Tịch ở. Anh gõ cửa một cái, một cô gái Trung Quốc đi ra. Cậu tìm ai? một chàng tiếng quảng đông xin hỏi lý duy tịch ở đây sao cô ấy buổi chiều ra ngoài có việc vẫn chưa về cô ấy đến nơi nào thẩm nghi hành luôn cảm thấy lý duy tịch vừa rồi ở trong điện thoại cảm xúc có chút không đúng đi gặp một nam sinh cô gái nghĩ nghĩ hình như tên là thẩm nghi hành đúng vậy đấy thẩm nghi hành ngơ ngẩn lập tức tỉnh táo lại làm phiền cô giúp tôi gọi điện thoại cho cô ấy hỏi cô ấy đang ở đâu cô gái ngơ ngác nhìn anh Thẩm nghi hành lấy ra giấy chứng minh tôi chính là Thẩm nghi hành. Trời ơi, là cậu, làm phiền cô rồi. Cô gái gọi cho Lý Duy Tịch. Duy Tịch em ở đâu? Cây mi em ở bệnh viện em vừa định gọi điện thoại cho chị. Em vừa gặp chuyện ngoài ý muốn chị tới đây một lát được không? Túi của em bị cướp, em bị thương rồi. Một vết thương nhỏ, chị hiện tại đến. Cảm ơn, Thẩm nghi hành sắc mặt nghiêm túc tôi đi xem xem. Cậu cùng Duy Tịch đến cùng quan hệ thế nào? Chúng tôi là bạn học hồi cấp 3 Thật đơn giản, cô gái lắc đầu Lại cũng không nói gì Vậy liền làm phiền cậu đi thăm cô ấy một chút thẩm nghi hành đuổi tới bệnh viện Rốt cuộc cũng gặp được Lý Duy Tịch Nhiều năm không thấy cô thay đổi không lớn Anh đến chung cư của em Nghe nói em bị thương Lý Duy Tịch giật mình kinh ngạc biểu lộ Tay bị thương rồi Có nghiêm trọng không Anh biểu lộ nghiêm túc Lý Duy Tịch nhíu nhíu mày Bác sĩ đã xử lý xong Nghỉ ngơi một thời gian liền tốt Thẩm nghi hành gật gật đầu, không có việc gì liền tốt. Lý Duy Tịch từ một tiếng anh, nghe nói em đi trên đường tới tìm anh nên bị thương. Em tìm anh có chuyện gì? Lý Duy Tịch trong lòng khó chịu, không có việc gì. Thẩm nghi hành mi biến sắc biến, anh đã quen em rất lâu. Từ hồi lớp 10 đi, có thể anh phát hiện anh cũng không hiểu rõ em. Lý Duy Tịch nhẹ tay nhẹ nắm lại, cô nhìn qua anh, ánh mắt dần dần trở nên thâm trầm. Không phải lớp 10, cô chậm rãi mở miệng. Cái gì, thẩm nghi hành chăm chú nhìn cô, nhìn cô mặt mũi tái nhợt trong lòng anh hơi đau. Chúng ta lần đầu gặp mặt không phải lúc em lớp 10, mà là em cấp 2, anh lớp 10. Lý Duy Tịch bình tĩnh nói, thẩm nghi hành một mặt chấn kinh em cấp 2, anh làm sao một chút ấn tượng cũng không có. Là trong một sự kiện của đoàn thanh niên, đó là lần đầu tiên em gặp anh. Cô khẽ mỉm cười, dáng tươi cười bình tĩnh như gió nhẹ. Em làm sao chưa từng có nói qua. Lý Duy Tịch giật giật cánh tay, vết thương đau khiến Thái Dương cô đổ mồ hôi. Bởi vì em muốn tới gần anh, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Thẩm nghi hành phức tạp nhìn cô, đáy lòng nói không rõ tư vị gì. Nữ sinh thích anh rất nhiều, nhưng anh chưa từng nghĩ tới Lý Duy Tịch đã thích anh từ lâu như vậy. Em, anh mím mím khóe miệng. Anh không cần cảm thấy bất xước kỳ thật, không có cái gì. Em chưa hề hối hận qua. Em nghĩ tới kết cục của anh và em bất luận như thế nào, quay đầu nhìn, với em mà nói cũng là một chuyện vui vẻ. Thẩm nghi hành trầm giọng nói, em nghỉ ngơi thật tốt. Thẩm nghi hành, anh hãy quên hết mọi chuyện xảy ra hôm nay. Chúng ta tiếp tục làm bạn học. Thẩm nghi hành nhìn qua cô trong lòng mơ hồ có chút buồn bực. Được, vậy sau một tuần, thẩm nghi hành mỗi ngày lái xe đưa đón Lý Duy Tịch đến trường học. Mị tự mình hỏi Lý Duy Tịch các em đã xác định quan hệ. Lý Duy Tịch lắc đầu. Bất quá thẩm nghi hành người này còn rất khá, loại người này tùy tiện không động tình, nếu mà động chính là cả đời. Đúng nha, hiện tại anh đối lâm vu lại là cái gì dạng tình cảm gì? Lý Duy Tịch hô một hơi, chị đêm nay không phải có hoạt động sao? Còn không đi trang điểm, tê lúc này mới nhớ tới chị đi. Vậy sau này, Lý Duy Tịch thường cùng thẩm nghi hành cùng đi chung quanh rất nhiều người đều coi họ là một đôi. Thời gian đào mắt liền tới năm mới. Hai người đều chưa có về nước, đây cũng là lần đầu tiên Lý Duy Tịch một mình ở bên ngoài. Cô báo cho ba mẹ, gọi điện thoại cho mọi người trong nhà. Người nhà đều rất nhớ cô, muốn cô về sớm một chút. cúp điện thoại cảm xúc nhớ nhà càng thêm nồng đậm. Buổi tối, Lý Duy Tịch cùng mấy học sinh Trung Quốc tập trung tại một chỗ. Mọi người tự mình làm sủi cảo. mì ở một bên nhìn, Duy Tịch em là người gói đẹp mắt nhất. Tê mi, cảo không thể chỉ nhìn đẹp mắt còn phải xem mùi vị thế nào. Còn một chút bột mì, Lý Duy Tịch nặn một con thỏ nhỏ. Tầy cho chị, Tê mi rất thích thú, Duy Tịch em thật sự là rất lợi hại. Lúc này ở cửa truyền đến vài tiếng tiếng gõ. Lý Duy Tịch nghi hoặc lúc này ai sẽ đến. Tê mi ánh mắt lấp lóe, chị đi mở cửa. Thẩm nghi hành mang theo một cái túi đi tới tôi gọi vài món ăn. Quá tuyệt vời, Tê mi cổ động nói. Thẩm Nghi Hành nhìn về phía Lý Duy Tịch cần anh làm cái gì? Không cần, em đi nấu sùi cảo, mọi người ngồi trước đi. Lý Duy Tịch đi vào bếp, Amy hỏi Thẩm Nghi Hành cậu thật giống như biết làm cơm sao? Chúng tôi cũng không biết cậu đi giúp Duy Tịch một chút. Thẩm Nghi Hành cũng đi theo vào bếp, trong phòng khách TV đang bật trong phòng bếp an tĩnh chỉ có tiếng nước sôi. Lý Duy Tịch không nói một lời nhìn sùi cảo trong nồi. Thẩm Nghi Hành đứng ở bên cạnh của cô, nửa năm qua này. Hai người chung đụng rất hòa hợp, ngày đó chuyện ở bệnh viện như chưa hề xảy ra. Lý Duy Tịch im lặng, nước trong nồi nước đột nhiên trào ra, vô vội và muốn tắt lửa, ngón tay bị bỏng một chút. Thẩm nghi hành nhanh chóng tắt lửa, nắm lấy tay của cô, đáy mắt khẩn trương, có bị bỏng không? Lý Duy Tịch vặn mi, không có việc gì, cô muốn rút tay, thẩm nghi hành không có buông ra, Duy Tịch. Lý Duy Tịch sững sờ, anh lần đầu tiên gọi tên của cô. Anh đã từng thích qua một nữ sinh. Thanh âm của anh trầm thấp nhưng mà mấy năm trước anh đã quyết định sẽ làm anh trai của cô ấy cả đời Lý Duy Tịch tim đập như trống trầu Xin lỗi, rất nhiều năm như vậy mà anh không biết tình cảm của em đối với anh Anh yên lặng nhìn cô Duy Tịch về sau đến anh chủ động tới gần em Lý Duy Tịch cắn môi, lông mi rung động Được, thẩm nghi hành nhưng thân ôm lấy cô khóe môi dựa vào bên tai của cô Cảm ơn em, nhiều năm kiên trì Lý Duy Tịch nhắm mắt lại, khoe mắt một mảnh ướt át, cô cũng ôm chặt lấy anh. Cô một mực chờ, chờ anh hiểu rõ tâm ý của cô. Hiện tại rốt cuộc đã chờ đến. Rất may mắn khi hai người cùng thích nhau và thành một đôi, thời gian quả không phụ một ai. Hoàn toàn vân, tới đây chuyện đã kết thúc. Các bạn hãy đăng ký kênh cô Úc đọc chuyện hiện đại để nghe chuyện mới xảy ra vào lần phát sóng kế tiếp nhé.